Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 211, một giọt máu kết minh. Hóa ra mấy vị thượng sư của Triết bạn tự chết trong tay sư phụ y, mà pháp thuật của y là của U Minh huyết ma thảo nào mà quái dị và độc ác như vậy, Lạc Bắc nghe Tiếu Vong Trần nói thế liền nghĩ ngay tới việc đó. Lúc này, Tiếu Vong Trần vẫn tiếp tục nói tiếp, huyết xá lợi đối với ma môn chúng ta chính là chí bảo số một trong thiên hạ. Trong những năm qua, Ánh mắt của những người ma môn đều tập trung vào số huyết xá lợi còn lại. Lúc trước chúng ta biết được không động đã giao nó cho công luân. Sau đó chúng ta phát hiện trừ tủy đoạt nguyên quyết xuất hiện. Trừ tủy đoạt nguyên quyết là một thứ pháp quyết của U Minh huyết ma để bổ sung chân nguyên nhanh chóng. Chỉ cần để pháp thuật đó bắn trúng, lọc vào trong người thì chân nguyên sẽ bị hút sạch cùng với cả máu huyết, còn chân nguyên của người thi triển có thể bổ sung nhanh chóng. Cái pháp thuật này xuất hiện rõ ràng là sau khi người của công luân đoạt được viên huyết xá lợi đã luyện hóa nó. Thật buồn cười. Công luân là chính đạo số một trong thiên hạ vậy mà không ngờ lại sử dụng một thứ pháp thuật độc ác như thế. Trừ tủy đoạt nguyên quyết. Lạc Bắc liền nhớ tới việc khuất đạo tử có thể nhanh chóng hút lấy chân nguyên và máu huyết của người khác. Có điều trừ tủy đoạt nguyên quyết mặc dù là thứ pháp thuộc độc ác nhưng đối với phần lớn người tu đạo mà nói cũng là một thứ pháp quyết tối cao khó tìm. Tiếu vong trần cười lạnh, Côn luân đại khái cũng phát hiện được điểm tốt của huyết xá lợi nhưng thực lực của thuộc sơn quá mạnh, trận pháp của Nga mi lại quá lợi hại. Vì vậy mà hai viên huyết xá lợi của hai môn phái đó cơ bản không thể mơ tới. Còn từ hàng tỉnh trai và đại tự tại cung lại hết sức bí ẩn. Không đi lại trên thế gian cho nên muốn có được hai viên huyết xá lợi của hai môn phái đó cũng là chuyện không thể. Vì vậy mà chúng ta vẫn âm thầm quan sát viên huyết xá lợi của Thanh Thành. Không ngờ trong lúc chúng ta theo dõi thì lại phát hiện ra ngày hôm qua, nằm Ly Việt và Trác Trầm Đạo của côn Luân đã âm thầm đi vào chỗ Thanh Thành giấu huyết xá lợi mà trộm nó ra. Hiện tại, hành tung của họ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu như chúng ta liên thủ thì có thể đánh chết chúng mà đoạt được huyết xá lợi. Công Luân là kẻ địch chung của chúng ta nên ta thấy điều kiện này ngươi không có gì để từ chối. Lạc bắt liếc mắt nhìn Tiếu Vong Trần cũng không nói là đồng ý hay không mà chỉ cười lạnh. Huyết xá lợi đối với các ngươi là chí bảo số một trong thiên hạ thì làm sao các ngươi có thể đồng ý đưa cho ta. Hiện tại tình thế bắt buộc. Nếu không có huyết xá lợi làm điều kiện thì ngươi cũng không dễ buông tha cho chúng ta. Có điều ngươi cũng yên tâm. Huyết xá lợi mặc dù là chí bảo nhưng tu vi của năm ly Việt và trác trầm đạo rất cao. Thế lực của công luân lại lớn nếu chỉ có nại hạ ma cung chúng ta thì không được. Hơn nữa, đối với nại hạ ma cung chúng ta mà nói thì xác chết, nguyên khí của người tu đạo cũng đều là tài liệu hết sức quan trọng. Cả hai người đó đều học trừ tủy đoạt nguyên quyết. Tới lúc đó, cho dù không bắt được thì chỉ cần xác chết của họ ta cũng có cách có thể lấy được pháp quyết đó. Khi có được pháp quyết rồi, ta cũng có thể để ngươi dùng chung. Chúng ta cùng liên thủ giết người công luân lại vừa lúc có thể kết u minh huyết thể. Ngươi thấy thế nào? Trong hoàn cảnh này mà suy nghĩ của Tiếu Vong Trần vẫn còn nhạy bén như vậy quả đúng là nhân vật kiêu hùng. Lạc Bắc biết, Tiếu Vong Trần mặc dù đưa ra hai điều kiện hết sức có lợi cho Lạc Bắc nhưng nại Hà Ma Cung cũng không hề chịu thiệt. Hơn nữa với hai điều kiện đó, Lạc Bắc cũng khó từ chối. Mà nếu không đồng ý, Tiếu Vong Trần cho dù có chết cũng phải làm cho bên Lạc Bắc bị chết thảm. Được. Chỉ hơi trầm ngâm một chút. Lạc Bắc liền đưa Thiên Hưu Lôi Châu cho Thái Thúc rồi sau đó nói với Tiếu Vong Trần, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Nếu như vậy, chúng ta liền thiết lập ung minh huyết thể. Mặc dù Tiếu Vong Trần không nổi danh nhưng trong ma môn chính là một nhân vật kiêu hùng. Chỉ có điều do tính sai nên pháp thuật mới bị Lạc Bắc khắc chế vì vậy mà phải điều đình với đối phương. Nhưng tính tình của y vốn tàn nhẫn quyết đoán, nghe thấy Lạc Bắc đồng ý cũng chẳng nói nhiều lời, đưa tay vẽ một cái, dùng chân khí ngưng tụ trước mặt mình một cái hình ảnh, đây là pháp quyết u minh huyết thệ Mời ngươi xem qua. Quả nhiên là pháp quyết ma môn. Vừa xem xong cái pháp quyết đó, Lạc Bắc càng hiểu rõ thêm tại sao tính tình của người tu ma tàn nhẫn, ích kỷ. Độc đoán nhưng lại có thể tụ tập rất nhiều người ở xung quanh. Một là dùng lợi để dụ, hai là cưỡng ép. Như thái cổ U Minh huyết thệ mặc dù chỉ là một thứ pháp quyết nhưng cũng có hai cách dùng. Một cách là để kết liên minh, cả hai bên đều dùng pháp quyết này lập lời thề máu. Chỉ cần một bên vi phạm lời thề, sinh lòng khác với bên kia thì lời thề sẽ phát tác. Còn một cách khác đó là khống chế. Sử dụng pháp quyết này hạ một đạo cấm chế trong cơ thể của người khác. Tới lúc đó, người bị hạ cấm chế nếu sinh hai lòng với ngươi thì ngươi chỉ cần nghĩ cũng làm cho kẻ đó bị chết. Loại pháp thuật này có phần giống với lưỡng tâm tri của đại tự tại cung. Chỉ có điều lưỡng tâm tri thi triển chỉ để cho nhau biết trong lòng đối phương nghĩ gì chứ không thể đặt cấm chế mà khống chế đối phương. Đối với hai cách dùng đó, nếu để kết minh thì hai bên chỉ cần cùng ý nghĩ, dựa theo pháp quyết là có thể thi triển. Còn muốn đặt một đạo cấm chế trong lòng người khác thì đầu tiên phải chế ngự được đối phương sau đó phong ấn chặt chân nguyên của y rồi mới có thể thi triển. Trong tình hình hiện tại thì Tiếu Vong Trần không thể nào chế ngự được cũng như phong ấn chân nguyên của Lạc Bắc để mà thi triển pháp thuật. Mà bình thường trong đấu pháp muốn bắt được đối thủ thì trừ khi là tu vi cao hơn đối thủ cả một đẳng cấp nếu không so với việc đánh chết còn khó hơn nhiều. Vì vậy mà cái pháp thuật này bình thường chỉ có thể khống chế người tu đạo kém hơn mình rất nhiều. Đối với ma môn mà nói thì cách khống chế môn nhân đệ tử có rất nhiều. Vì vậy mà Tiếu Vong Trần cũng không coi cái pháp thuật này là thần diệu. Để gạt bỏ sự nghi ngờ của Lạc Bắc, y liền đưa ra cho hắn xem. Nhưng Tiếu Vong Trần không thể ngờ được rằng đối với Lạc Bắc mà nói thì cái pháp thuật này lại vô cùng hữu dụng. Sau khi bắt thương lãng cung đầu hàng, Lạc Bắc đang có trong tay khoảng 200 người. Nhưng để xử lý nhiều người như vậy đối với Lạc Bắc đúng là một vấn đề nhức đầu. Bắt bọn họ đầu hàng thuần túy là dựa vào sức mạnh uy hiếp. Nếu muốn bọn họ thật sự dốc sức vì mình thì đó là chuyện không thể, cơ bản không thể thoải mái để cho họ làm việc. Nhất là Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa. Một người thì có tu vi cực cao còn một người thì có pháp thuật lợi hại. Cho dù canh chừng cũng phải hết sức cẩn thận. Mà phải giết chết nhiều người như vậy với tính tình của Lạc Bắc là điều không thể làm được. Hiện tại nếu có được thứ pháp thuật này thì hoàn toàn khác. Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa Vốn bị đám người Lạc Bắc khống chế cho nên muốn thi triển thứ pháp quyết này cơ bản không có gì trở ngại. Mà có thể khống chế được hai người đó thì thực lực của Lạc Bắc lại tăng lên. Cướp huyết xá lợi chỉ cần vài ngày là đủ. Nghĩ như vậy, Lạc Bắc liền nhìn Tiếu Vong Trần rồi gật đầu, nếu như vậy ta và ngươi định liên minh trong 20 ngày. Sau 20 ngày... Là địch hay là bạn thì quyết định sau. Sở dĩ lạc Bắc nói như vậy là vì một khi thi triển pháp thuật thái cổ ung minh huyết thệ thì còn có thể quyết định thời hạn. Cả hai bên dùng một giọt máu làm vật dẫn để ra lời thề. Lời thề sẽ có tác dụng trong vòng 20 ngày. Qua 20 ngày, lực lượng của nó liền biến mất, không còn sự ước thúc nữa. Nếu dùng hai giọt máu làm vật dẫn thì huyết thệ sẽ có tác dụng trong 40 ngày. Mỗi lần thi triển pháp thuật nhiều nhất có thể xuất 32 giọt máu, khiến cho huyết thể có hiệu lực trong 640 ngày. Một giọt máu liên minh đó là 20 ngày. Cũng là thời hạn ngắn nhất. Mặc dù ngay từ đầu, Lạc Bắc cũng định liên minh với nại Hạ Ma Cung nhưng đó cũng chỉ là do áp lực từ phía côn luân. Nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến sự độc ác, hiểm độc và lật lộng của đám người tiếu vong trần, trên thực tế, Lạc Bắc đã cắt đứt ý định liên minh với chúng. Đám người ma môn đều chỉ hướng tới lợi, ngay cả đệ tử, thậm chí là người thân cũng giết chết. Những điều đó hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn hành sự của Lạc Bắc. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng không muốn bên mình chế nhiều, đành phải đồng ý với điều kiện của Tiếu Vong Trần. Nhưng cũng vì thế mà càng khẳng. Đình thêm Lạc Bắc và Nại Hà Ma Cung chỉ có thể là địch chứ không thể là bạn. Được. Ngươi đúng là người phóng khoáng. Mặc dù ngươi xuất thân từ thuộc sơn nhưng lại hoàn toàn khác với đám người chính đạo. Tiếu vong trần vừa mới nghe lạc Bắc nói 20 ngày liền cười ha hả, hôm nay thất thủ, với thực lực của ngươi, sau này nại hà ma cung chúng ta muốn đối phó ngươi cũng không còn dễ như vậy nữa. Chỉ cần ngươi không định ra tay với chúng ta thì nại hà ma cung nhất định sẽ giữ khoảng cách với ngươi. Lập huyết thệ đi. Trong vòng 20 ngày... ta giúp ngươi chặn giết nam ly việt và trác trầm đạo lạc bắc cười lạnh không nói nhiều lời nữa tam thiên phù đồ phát ra kiếm khí đâm vào ngón trỏ một giọt máu tươi liền chảy ra nơi đầu ngón tay hắn hay cho một giọt máu liên minh tiếu vong trần cũng chẳng hề do dự một giọt máu cũng từ đầu ngón tay y bay ra chạm vào giọt máu của lạc bắc hai giọt máu đụng vào nhau không bay ra mà dung hợp với nhau biến thành một giọt máu Ngay sau đó nó liền chia ra thành hai tia máu lao vào mi tâm của hai người. Với sự quỷ dị của cái pháp thuật này chỉ sợ cho dù tu vi có cao tới đâu cũng không thể hóa giải được. Tia máu vừa mới chui vào trong mi tâm, Lạc Bắc liền cảm nhận có một làn hơi thở âm lệ chui thẳng vào tâm mạch rồi biến mất. Cho dù bản thân hắn có nội thì cũng không thể cảm nhận được. Hiện tại chúng ta đã kết thành liên minh. Thập nguyên Lạc Tiên Đại Trận còn một thời gian nữa mới có thể tan. Cái chiến xa ô đàm kim ma lang trong tay ngươi vừa có công hiệu xé rách không gian. Nếu không ngại thì đưa chúng ta ra ngoài rồi nói sau, sau khi kết huyết thệ Tiếu Vong Trần liền nói với Lạc Bắc. Lạc Bắc lắc đầu nói, chiến xa của ta chỉ có công hiệu kết nối tới nơi khác, làm cho người ta vào đây chứ không thể xé rách không gian để đưa ra ngoài. Nếu như vậy thì các ngươi cứ tự nhiên. Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh liếc mắt nhìn nhau rồi khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt hơi có một chút khó coi. Cái nại Hà Kim Kiều của Tiếu Vong Tràng có thể xé rách hư không, một lần vượt qua cả ngàn dặm nhưng đã bị lạc bắt phá hủy. Bây giờ hai người nghĩ tới Chiến Sa Ô Đàm Kim Ma Lan thậm chí có thể di chuyển nhiều người như vậy vào đây nhưng bản thân mình lại bị thua bởi cái pháp bảo này. Suy nghĩ của Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh không hề sai. Chiến Sa Ô Đàm Kim Ma Lan vốn là một pháp bảo của khủng cụ thiên ma dùng để triệu tập Ma Lan do y luyện. Mỗi con ma lan đó là vật âm hồn, không thể sinh ra. Vì vậy mà mỗi lần chỉ có thể truyền tống được trăm con. Mà để truyền tống người còn sống thì hiện tại đám người Lạc Bắc có mặt ở đây đã là nhiều nhất rồi. Mặc dù hiện tại bên Lạc Bắc có nhiều người khiến cho thực lực rất mạnh, nhưng nếu cao thủ của nại hà ma cung ra hết thì thực lực chắc chắn còn trên bên Lạc Bắc. Nhưng do bản thân y tính sai vì vậy mà nại hà ma cung bị tổn thất nặng. Hiện tại thì ván đã đóng thuyền. Lại không có cách nào ra khỏi trận, Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đành phải dựa vào các pháp quyết của Nại Hà Mà hồi phục chân nguyên sau trận kịch chiến. Cũng giống như Lâu Dạ Kinh và Tiếu Vong Trần, mấy tên Nại Hà Ma cung khác cũng đều hao tổn rất nhiều chân nguyên nên đều theo pháp quyết mà tu luyện. Tới lúc này, không một ai trong số họ chú ý tới thi thần đứng ở bên sử dụng huyền sát ngân ti cuốn lấy một cái vật màu vàng trên mặt đất vào trong tay áo. cái vật đó chính là phôi của nại hà kim kiều bị đám lạc bắc đánh cho hỏng bình thường một khi pháp bảo bị hỏng có muốn sử dụng cũng không được vì vậy mà sau khi nại hà kim kiều bị phá hủy người của nại hà ma cung không ai để ý tới nó nữa nhưng hiện tại lạc bắc có một người như bích căng sơn nhân hơn nữa nại hà kim kiều lại là một cái pháp bảo có thể xé rách hư không một cái pháp bảo như thế này có lẽ chỉ có vân mông kim toa phái nga mi là có thể sánh được Không nói tới việc dùng đuổi giết mà để bản thân chạy trốn cũng là một thứ pháp bảo rất tốt. Bình thường đột thuận di chuyển được trăm dặm đã coi như tốc độ kinh người nhưng làm sao có thể sánh với loại trong nháy mắt đi được ngàn dặm. Một khi cái pháp bảo này tới được tay bích căng sơn nhân thì với trình độ của lão cho dù không sửa được cũng sẽ tìm ra sự ảo diệu của nó. Nói không chừng còn có thể luyện được một cái pháp bảo như thế. Hiện tại trận pháp đã không còn tác dụng. Chúng ta có nửa thời thần để chuẩn bị xuất phát. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo là đệ tử nổi tiếng của cung luân nên không dễ đối phó. Ta còn phải đi triệu tập một ít người. Sau nửa canh giờ, ta sẽ ở vùng biển cách đây tám trăm dặm đợi ngươi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ cùng xuất phát chặn giết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo. Hơn một canh giờ qua đi. Lạc Bắc chỉ cảm thấy vần sáng trên hòn đảo biến mất thì Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh cũng lập tức mở mắt. Đứng dậy, sư đệ, ta cảm thấy việc này có gì đó hơi kỳ lạ. Lúc này, trên không trung gần với thông châu, một gã nam tử trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú, mặc áo dài màu tím và một gã nam tử kiêu ngạo mặc áo dài màu đỏ kim đang đứng trên một con thuyền nhỏ màu xanh biếc hơi giống con ốc mà phi hành. Trong lúc nói chuyện, một tia lôi quang màu tím ngưng tụ thành một vần hào quang mỏng bao phủ hai người vào bên trong, ngăn cách hơi thở. Ngay cả tiếng nói chuyện của hai người cũng không phát ra ngoài. Hai người đó chính là Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt nổi tiếng trong giới đệ tử của Công Luân. Nghe thấy Trác Trầm Đạo nói vậy, Nam Ly Việt cười cười, ta cũng mới muốn nói với Trác Sư Huynh. Không ngờ Trác Sư Huynh cũng đã nhận ra. Chúng ta đuổi theo người này cả ngày mà không thể kịp. Trác Trầm Đạo trầm ngâm, trên thân người đó có hơi thở của càng khôn nhất nguyên đan. Chúng ta vừa mới có được huyết xá lợi, Bây giờ gặp được một người ma môn có dược càng không nhất nguyên đang thật là đúng lúc. Đúng thế. Nam Ly Việt cười ha hả, ta thấy người này không phải là chạy không thoát mà dường như cố tình dẫn chúng ta tới đây. Trác trầm đạo gật đầu, chuyện huyết xá lợi rất quan trọng. Không biết ý định của sư đệ thế nào? Không sao. Nam Ly Việt cười cười, rung tay lên phòng ra mấy vần ánh sáng màu xanh. Việc huyết xá lợi rất nhiên là quan trọng Nhưng càng không nhất nguyên đang Cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu Nếu hắn có âm mưu với chúng ta Thì để chúng ta xem y có thủ đoạn gì Ta đã thông báo với sư tôn Ngài cũng sẽ tới đây Vốn chắc trầm đạo Đang nhíu mày định nói gì tiếp Nhưng khi nghe thấy Nam Ly Việt nói Đã thông báo với huống vô tâm Đồng thời lão cũng chạy tới đây Thì y liền yên tâm cười cười Nếu sư thúc tới đây thì không sao hết Sau khi rời khỏi hòn đảo hoang kia Tiếu Vong Trần cũng không nói cho đám Lạc Bắc biết phải gặp nhau ở đâu mà cách tới 800 dặm, bởi vì y hiểu chẳng cần nói thì đám người Lạc Bắc cũng biết. Hiện tại trong toàn bộ vùng biển của Thương Lãng Cung đều nằm dưới sự giám sát của tịch tộc. Lần này có thể nói là nại Hà Ma Cung không trộm được gà mà còn mất nắm gạo, khiến cho thực lực của Lạc Bắc được tăng cường lên rất nhiều. Đợi cho tới khi Lạc Bắc xuất hiện lần nữa thì bên cạnh Lạc Bắc ngoại trừ Thái Thúc Tra còn có Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa. Vốn Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đã bị uy thế của Lạc Bắc khuất phục. Có thêm U Minh Huyết Thệ, Lạc Bắc dễ dàng gieo một đạo cấm chế vào hai người. Hiện tại, cả hai chỉ hơi có lòng bất chính đối với Lạc Bắc là hắn có thể cảm nhận được ngay. Mà nếu Lạc Bắc muốn giết thì chỉ cần nghĩ là hai người đó sẽ chết ngay tại chỗ. Đó chính là điểm độc ác của U Minh Huyết Thệ. Có thêm hai người Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa, thực lực của Lạc Bắc tăng lên rất nhiều. Nhưng khi nhìn đám người tiếu vong trần đang chờ thì Lạc Bắc và Thái Thúc vẫn phải kinh hãi. Trong đám người ma cung đang chờ sẵn có tổng cộng 18 người. Ngoại trừ tiếu vong trần và lâu dạ kinh ra thì Lạc Bắc không nhận ra những người còn lại. Ngay cả Bạch Cốt Chân Quân cũng không có trong số đó. Nhưng 16 người còn lại thì ít nhất có 7 người pháp lực dao động sàn sàng như Mộc Chân Quân. Còn 9 người nữa thì cũng chỉ kém hơn Mộc Chân Quân một chút mà thôi. Tu vi của bạch cốt chân quân thậm chí so với thích như ý còn cao hơn. Cho dù hiện tại thích như ý có sống lại mà cầm mấy món pháp bảo của mình đánh nhau thì cả hai cũng khó phân thắng bại. Một môn phái mà dễ dàng đưa ra bảy, tám người có cùng cấp bậc giống thích như ý thì như thế nào? Với thực lực như vậy thì đừng nói là thất tông ngũ phái mà cho dù thương lãng cung cũng không phải là đối thủ. cũng chẳng trách mà đám người mộc chân quân dám đi lại trong phạm vi thế lực của Thương Lãng cung không hề e ngại. Chương 212: Thế lực ma đạo. Hiện tại mặc dù huyền môn chính đạo nhiều không đến xuể nhưng một môn phái có được 7, 8 cao thủ giống thích như ý thì ngoại trừ những phái lớn như cung Luân, Thục Sơn, Nga Mi ra chỉ sợ không vượt quá 10 ngón tay. Hiện tại Tu vi của lạc Bắc càng lên cao thì hắn càng cảm nhận được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn mới hiểu được thế nào gọi là số phận xoay chuyển, đạo tiêu ma trưởng. Đối với các môn phái huyền môn chính đạo, ngoại trừ những môn phái lớn ra thì những người có tu vi mới ngưng tụ được Nguyên Anh có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại thì nại Hà Ma cung tính thêm cả Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đã có mười mấy cao thủ tu viên Nguyên Anh. Với thực lực như vậy thì trong đám huyền môn chính đạo, ngoại trừ Công Luân và Thục Sơn ra thì có lẽ cũng không một môn phái nào chống lại được nại Hà Ma Cung. Nhưng chắc chắn đây chưa phải là toàn bộ thực lực của chúng. Chưa nói, nại Hà Ma Cung cũng không phải là thế lực lớn nhất trong Ma Cung. Lạc Bắc nhớ rõ hát phong lão tổ từng nói với mình rằng rất nhiều cao thủ tu luyện pháp quyết Ma Môn tập trung ở Nam Bộ Châu. Vì vậy mà hiện tại Nam Bộ Châu mới là thế lực khổng lồ nhất của Ma Môn. Nại Hà Ma Cung chỉ có thể được coi là đứng thứ hai. Bởi vậy có thể thấy trong mấy trăm năm qua, mặc dù Ma Môn không xuất hiện nhiều nhưng thực lực âm thầm của chúng cũng đã phát triển kinh người. Cũng khó trách Tiếu Vong Trần và Lâu già Kinh khi thấy Lạc Bắc sử dụng chiến xa ô đàm Kim Ma Lan thì đều biến sắc. Nếu Tiếu Vong Trần mà có được cái pháp bảo như vậy thì chắc chắn bên Lạc Bắc sẽ bị thua thiệt. Đây là Hải Lan Vương Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa. Lạc Bắc không biết khi mình thất kinh về thực lực của nại Hà Ma Cung thì Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh cũng kinh ngạc về thực lực của hắn. Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh có thể khẳng định thực lực của Lạc Bắc kém hơn mình một cấp. Nhưng quan trọng là hắn đã thu phục được thất hại yêu vương thú, hơn nữa lại còn có một con thi thần và khuất đạo tử. Hơn nữa, hiện tại, khuất đạo tử lại còn có ngũ âm thần lôi giám và bị ngạn vô thường kiếm trong tay nên còn lợi hại hơn so với khi sống. Ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm là pháp bảo yêu thích của thích như ý, hiện tại cả hai cái pháp bảo này đều nằm trong tay khuất đạo tử thì kết quả đám người thích như ý thế nào cũng có thể đoán được. Người bên cạnh Lạc Bắc mặc dù không nhiều người có tu vi cao nhưng đều có pháp bảo và pháp thuật lợi hại. Như Thái Thúc, ngoại trừ tiểu Vong Trần ra thì trong nại Hà Ma Cung không một ai có thể thắng được nàng. Hiện tại bên cạnh Lạc Bắc lại có thêm Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa. Đám người Tiếu Vong Trần cũng giống như Lạc Bắc đều nghĩ đó chưa phải toàn bộ thực lực của hắn. Tên thất hải yêu vương sau này từ từ chắc chắn sẽ có tương lai. Xem ra sau này phải thật sự kết giao chứ không thể là địch. Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh nhìn đám người Lạc Bắc thì đều nghĩ như vậy. Đối với người trong ma môn mà nói thì chuyện vì lợi ích chung là điều hiếm có. Nhị Cung Chủ đã dẫn bọn chúng tới thiên xà đảo. đám người lạc bắt đi theo đám người nại hà ma cung tới một cái dãy núi dài liên miên thì đã có một người đứng chờ sẵn để đón người này mặc áo bào đen tu vi cũng không hề kém y vừa mới kịp nói một câu thì trong rặng núi chợt có ánh sáng tản ra không hay rồi bọn chúng đã bắt đầu di chuyển chúng ta phải nhanh lên đám người tiếu vong trần vừa thấy ánh sáng đó thì biến sắc mà quát to sau đó bọn họ liền nhanh chóng nhằm thẳng hướng rặng núi mà lao đi cái ngọn núi màu đen đó chính là đại Lan sơn bên bờ của thông châu Lan sơn vương thẳng ra biển ngăn cách một khu vực nội hải rộng tới mấy trăm dặm mà thiên xà đảo chính là một hòn đảo bị Lan sơn ngăn cách trong nội hải do rất nhiều rắn độc cho nên nó có tên thiên xà đảo tia ánh sáng màu tím kia hiện lên trên chính thiên xà đảo hiển nhiên là pháp thuật đạo tàn chân nguyên diệu yếu do trác trầm đạo phóng ra Để chặn giết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo, Nại Hà Ma Cung gần như dốc hết vốn liếng. Hiện tại sau khi nghe người của Nại Hà Ma Cung nói một câu, đám người lạc bắt liền hiểu ra, nhị cung chủ quỷ vương Ngụy Tử Kỳ không hề bế quan mà dẫn dụ Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo tới đây. Mặc dù trong Nại Hà Ma Cung, quỷ vương Ngụy Tử Kỳ có tu vi gần với Tiếu Vong Trần và thậm chí còn hơn cả Lâu Dạ Kinh nhưng tu vi của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đều rất cao. Nếu không cẩn thận, Nại Hà Ma cung sẽ mất đi một nhân vật hết sức quan trọng. Hơn nữa trên người Quỷ Vương Ngụy Tử Kỳ còn mang theo một viên Càn Không Nhất Nguyên Đan. Hiện tại đối với Lạc Bắc và Thái Thúc thì Càn Không Nhất Nguyên Đan không là cái gì nhưng với phần lớn người tu đạo mà nói thì đó là thứ chí bảo hiếm có. Bởi vì không những nó có thể nâng cao tu vi mà công hiệu lớn nhất đó là tẩy rửa thân thể. Nuốt một viên Càn Không Nhất Nguyên Đan Toàn bộ dược lực tản ra thì có thể khiến cho thân thể của một người trở nên hết sức dẻo dai tương được với bước đầu lưu ly kim thân của Lạc Bắc. Pháp bảo và pháp thuật bình thường không thể làm cho bị thương được. Đồng thời, sức mạnh và chân nguyên trong kinh mạch cũng nhiều hơn. Không giống như công pháp vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho thân thể trở thành thánh của La Phù, bình thường nội đang đạo Pháp mặc dù có nguyên khí nuôi dưỡng thân thể nhưng cuối cùng thì thân thể lại là nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần pháp thuật yếu hơn hay bị người khác đánh lén thì rất dễ bị đánh chết. Càng không nhất nguyên đang là thứ đang dược được nhất nguyên tử của đang đỉnh tông luyện chế ra. Cũng bởi vì thứ đang dược này có tác dụng lớn đối với người tu đạo như vậy khiến cho đang đỉnh tông bị diệt môn. Không lâu sau khi nhất nguyên tử luyện thành công, đang đỉnh tông liền bị thiên vọng cùng ma trong thập phương thiên ma tiêu diệt, toàn bộ 10 viên càng không nhất nguyên đang cũng biến mất. Cách đây 4, 500 năm. Thiên vọng cùng ma chết trong trận chiến kim đỉnh. Vì vậy mà hiện tại xuất hiện một viên càng không nhất nguyên đang có thể nói là vô cùng đáng quý. Đó có phải là quỷ vương ngụy tử kỳ? Chiến bách lý điều khiển ô đạm kim ma lan chiến xa lao theo tiếu vong trần. Vừa mới tiến vào khu vực nội hải, Lạc Bắc và Thái Thúc đang đứng trên chiến xa liền nhìn thấy một gã đạo nhân mặt trường bạo màu vàng tiến tới đón đám người tiếu vong trần. Lão đạo nhân đó đầu đội một cái đạo quan như được chế tạo từ xương trắng Mà dưới chân y cũng đang dẫm lên một vận ánh sáng đỏ như máu Là thứ pháp thuật hay pháp bảo nào phát ra ánh sáng đó thì nhất thời khó phát hiện Nhưng tốc độ phi độn của lão đạo nhân dường như so với ô đàm kim ma lang chiến xa còn nhanh hơn nhiều Ta tưởng ai hóa ra là tự tại chân quân tiếu vong trần Vừa nhìn thấy đám người tiếu vong trần lướt vào nội hải nam ly việt và trác trầm đạo bám theo đạo nhân liền nở nụ cười lạnh mà dừng lại không thể ngờ được là các ngươi biết tới tên ta tiếu vong trần cười cười đám người nại hà ma cung liền tản ra vây quanh nam ly việt và trác trầm đạo còn lâu già kinh thì mấp máy môi như đang nói lai lịch đám người lạc bắt với ngụy tử kỳ nếu như vậy ta cũng không nhiều lời nữa mau giao huyết xá lợi ra đây thì ta còn có thể suy xét cho các ngươi một con đường sống Sau khi cười cười, Tiếu Vong Trần nhìn Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo nói vậy. Tự tại chân quân Tiếu Vong Trần, quỷ vương Ngụy Tử Kỳ, tiêu giao chân quân Lâu già Kinh. Trác Trầm Đạo cũng không trả lời Tiếu Vong Trần mà chỉ đánh giả một cách cẩn thận đám người vây quanh mình. Vừa rồi, khi giao thủ một cái với Ngụy Tử Kỳ, Trác Trầm Đạo liền nhìn rõ thân phận của đối phương. Không thể ngờ được ba vị cung chủ của Nại Hà Ma Cung đều xuất hiện. Chẳng qua vị đạo hữu này có thể thông báo cho ta biết danh tính hay không. Ánh mắt của Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt nhìn về phía Lạc Bắc, người này đeo mặt nạ cư bàn đồ tăng trưởng của La Thần Tướng Sư Thúc. Không biết ngươi nhặt được nó ở đâu hay là gặp Sư Thúc của ta ở chỗ nào? Lạc Bắc im lặng nhìn Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt chứ không nói gì. Trong trận chiến với Nguyên Thiên Y, La Thần Tướng bị thua nên nhảy xuống biển, không biết sống hay chết. Với người có tu vi như La Thần Tướng nếu đã không muốn cho người khác thấy thì rất ít người có thể gặp được y. Mà La Thần Tướng đứng trong số thập đại kim tiên của cung Luân có được pháp thuật và pháp bảo lợi hại. Y như vậy khiến cho cung Luân tổn thất rất lớn. Hai người trác trầm đạo và Nam Ly Việt không nhận ra cái mặt nạ của Lạc Bắc là hàng giỏm cho nên mặc dù ngoại mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi muốn hỏi chỗ của La Thần Tướng. Chương 213 Âm Dương Sinh Tử Đạo Độc Trùng Kinh Người Đối với chuyện này, Lạc Bắc không hề hay biết gì cả. Trên thực tế thì ngày đó, Nguyên Thiên Y đối địch với Công Luân, những người biết cũng chỉ có vài người. Nhưng thân là truyền nhân của La Phù thì Lạc Bắc lại không hề biết tới chuyện đó. Lạc Bắc không trả lời đó là vì chứng kiến đệ tử Công Luân người nào cũng ngang ngược, kiêu ngạo, không coi người khác vào đâu. Hơn nữa, lạc bắc cũng không muốn nói thân phận của mình cho hai người đó vị này là thất hải yêu vương tiếu vong trần thấy lạc bắc im lặng liền cười nói yêu vương đã thu phục thất hải yêu vương thú thống nhất yêu tộc trong thất hải nghe nói trong tay các ngươi có huyết xá lợi cho nên yêu vương muốn cùng chúng ta đi xem a nam ly việt và trác trầm đạo hơi nhướng mày mặc dù sắc mặt của hai người thay đổi rất nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của lạc bắc Chẳng lẽ thao sinh nguyên chưa loan tin ta diệt thất tông ngũ phái, chiếm thương lãng cung cho công luân Lạc Bắc thầm nhũ. Hiện nhiên mặc dù năm Ly Việt và Trác Trầm Đạo cố tình che giấu nhưng sắc mặt của chúng thay đổi khiến cho Lạc Bắc có thể cảm nhận được sự khiếp sợ của cả hai. Thu phục được thất hải yêu vương thú đúng là một cái tin khiến cho người ta sợ hãi. Tin tức như vậy mà lan ra thì chỉ sợ rất nhiều người của huyền môn sẽ lại kêu trời rằng số mệnh thay đổi, đạo tiêu ma trưởng. Nhưng nếu Thao Sinh Nguyên đã nói tin đó cho Cung Luân thì hiện tại Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo có thể đã biết thân phận thực sự của Lạc Bắc và Thái Thúc, cơ bản không có chuyện khiếp sợ như vậy. Cho nên chỉ có một khả năng đó là cơ bản Thao Sinh Nguyên không thông báo thất tông ngũ phái và thương lãng cung bị chiếm cho chúng. Đối với người tu đạo mà nói thì mấy năm hết sức ngắn, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Hơn nữa, hành tung của người tu đạo đều vô định. Biến mất hơn 10 ngày cơ bản không hề có ai để ý, người thất tông ngũ phái bị giết thì không ai biết là chuyện có thể. Nhưng thao sinh nguyên đầy giả tâm lại bị Lạc Bắc đánh cho bỏ chạy. Cái thù như vậy mà y không báo cho cung luân khiến cho Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu. Không thể ngờ được thất hải yêu vương thú cũng xuất hiện. Lông mi của Nam Ly Việt giật giật mấy cái rồi chợt nở nụ cười, chỉ dựa vào mấy tên giấu đầu hở đuôi các ngươi mà cũng định giữ hai chúng ta lại. Định ra tay. nam ly việt mới dứt lời lạc bắt liền xuất hiện ý nghĩ đó quả nhiên âm thanh của nam ly việt còn chưa biến mất đôi mắt của trác trầm đạo đã biến thành màu tím đôi mắt của y như bằng thủy tinh màu tím lóe lên ánh sáng màu tím yêu dị giống như có một tia chớp màu tím thoáng hiện âm ngay lập tức một tia chớp màu tím đã nổ tung oanh Một cột xét màu tím to bằng thùng nước bổ tung trên người một trong hai gã nại Hà Ma Nhân ở cuối cùng. Người này có tên là chân Chúc Tán Nhân, dáng người gầy nhìn khoảng chừng 40 tuổi, cầm có ba sợ râu dài, tóc tai bù xù, tướng mạo hơi xấu nhưng Tu Vi không hề kém mộc chân quân. Trong lúc Tiếu Vong Trần, Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đối thoại với nhau thì chân Chúc Tán Nhân cũng đã tập trung đề phòng. Vào lúc này, Mặc dù cột sét màu tím của trác trầm đạo tiện tay phát ra nhưng y cũng kịp vung tay lên, một làn khí đen từ trong thất khiếu của y tràn ra nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu đen, chặn lấy cột sét, không hề chịu nhường. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu màu đen, xung quanh thì ánh sáng màu tím bắn ra tung tóe nhìn hết sức dữ tợn Âm dương sinh tử đạo của ta là do một vị tiền bối công luân lĩnh ngộ ra sau trận đánh kim đỉnh vào 400 năm trước. đó là thứ pháp quyết trời sinh khắc tin với pháp quyết ma môn của các ngươi đồ không biết sống chết mau phá cho ta nhưng ngay vào lúc này một tia sáng bạc giống như tia chớp đánh trúng cái đầu lâu mà chân chúc chân nhân hóa ra âm dương sinh tử đạo đồng tử của lạc bắc thái thúc không tự chủ được liền co lại tia sáng bạc từ trong tay năm ly việt lao ra so với cái đầu lâu kia chẳng khác nào con đom đóm ngày hè Nhưng khi tia sáng đó dính lên cái đầu lâu thì chân nguyên của chân chúc tán nhân liền có sự thay đổi, không chịu sự khống chế của y pháp thuật cung luân đứng đầu thiên hạ. Quả nhiên mỗi loại đều có uy lực không thể tưởng tượng được. Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ thấy khi Nam Ly Việt phát ra tia sáng màu bạc thì cái đầu lâu của chân chúc tán nhân liền nổ tung. Hóa thành từng đám khói mỏng. Mà chân chúc tán nhân không dám đứng lại nhanh chóng từ trong làn khói trốn ra ngoài với sắc mặt trắng bệt. Cúng vô tâm truyền âm dương sinh tử đạo cho năm ly Việt có thể nói là tương đương với vô sắc định đại hoa luân mà Hoàng Vô Thần tu luyện. Còn bản thân uy lực của nó thì không hề kém đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Hơn nữa, thứ công pháp này được các vị tiền bối công luân tham gia trận chiến kim đỉnh hợp lực sáng tạo, chuyên để khắc chế công pháp Ma Môn. Bởi vì khác với Huyền Môn chính đạo chuyên hấp thu linh khí trong trời đất. Phần lớn công pháp Ma Môn đều hấp thu khí âm lệ. Ma khí đệ tử luyện Pháp thuật âm dương sinh tử đạo có thể khiến cho lực lượng chân nguyên trong pháp thuật của ma môn lập tức biến hóa khiến cho họ không thể khống chế được. Khí âm lệ và linh khí của trời đất vốn là những hình dạng nguyên khí khác nhau, bản thân có thể chuyển hóa cho nhau. Tự như các loại chân nguyên do sử dụng công pháp khác nhau mà làm cho hình thái của nó khác nhau thôi. Pháp quyết âm dương sinh tử đạo có thể trong nháy mắt thay đổi lực lượng chân nguyên. Như vậy khiến cho bản thân phóng ra chân nguyên nhưng lại không khống chế được pháp thuật của mình làm cho nó tán loạn. Thậm chí có thể cắn lại làm cho bản thân bị thương. Đạo lý mặc dù đơn giản nhưng muốn lấy pháp thuật của mình để thay đổi lực lượng chân nguyên do người khác phóng ra thì sự hùng mạnh của âm dương sinh tử đạo thật khó khiến người ta tưởng tượng được. Tử lôi phá thần chú ý. Nam Ly Việt vừa mới ra tay phát ra tia sáng bạc thì toàn bộ không trung cũng lập tức biến thành màu tím. Ước chừng hơn ngàn cột xét ngưng tụ thành những mũi nhọn cuốn đầy lôi quan bao phủ trời đất bắn xuống. Thái thúc lập tức nhận ra, trác trầm đạo phát ra thứ pháp thuật đó chính là một trong những pháp thuật có uy lực mạnh nhất của đạo tàn chân nguyên diệu yếu, tử lôi phá thần chù y. Đối với cái pháp thuật này, thái thúc phải tu luyện tới tầng thứ tư của đạo tàn chân nguyên diệu yếu thì mới có thể thi triển. Trước mắt cũng là pháp thuật lợi hại nhất của nàng. Hiện tại Hiên Ngọc Sa và thái thúc cũng không khác biệt lắm. Mà tu vi của hai người nếu phóng ra nhiều lắm cũng chỉ được trăm đạo tử lôi phá thần chù y. Nhưng Nam Ly Việt lại có thể phóng ra cả ngàn đạo, chẳng khác nào bầu trời bị xé rách. Tu vi của trác trầm đạo còn cao hơn cả hắc phong lão tổ. Chẳng lẽ đệ tử kiệt xuất của cung luân đều có tu vi như vậy hay sao? Nếu thế thì thật sự là không ai có thể chống lại cung luân. Trác trầm đạo vừa mới ra tay thì lạc bắt liền nghĩ như vậy. Chỉ có điều lạc bắt không biết là mặc dù trác trầm đạo đứng trong số đệ tử kiệt xuất của công luân nhưng tu vi của y lúc trước không thể bằng được với hắc phong lão tổ. Chỉ bởi vì hiện tại y và nam ly việt luyện được trừ tủy đoạt nguyên quyết. Nhờ vào cái pháp thuật này mà tu vi của trác trầm đạo và nam ly việt tiến cực nhanh, ngưng động nguyên anh rồi tới nguyên anh xuất thể, tự do phi độn. Chỉ có điều trừ tủy đoạt nguyên quyết chỉ thuần túy hút lấy chân nguyên còn tâm tính thì không được tăng lên. ở một giai đoạn nhất định tu vi có thể tăng mạnh nhưng qua thời gian đó tu vi sẽ bị trì trệ không tiến được cần phải có khoảng thời gian tích lũy mới có thể tiến lên nói thẳng ra thì trừ tủy đoạt nguyên quyết cũng giống như ăn linh đanh chỉ có điều là tiết kim thời gian hấp thu linh khí trong trời đất tốc độ thi triển pháp thuật của đạo tàn chân nguyên diệu yếu quả thật rất nhanh hơn nữa tu vi đạo tàn chân nguyên diệu yếu của trác trầm đạo hiện nay ít nhất phải tới tầng thứ bảy Hơn nữa, cái thứ nội đang đạo Pháp sau khi tu tới Nguyên Anh thì sự cảm ứng với trời đất lại càng nhạy bén khiến cho tốc độ thi Pháp nhanh hơn. Vì vậy mà cho dù cùng phóng thích một cái pháp thuật đơn giản thì tốc độ của trác trầm đạo cũng nhanh hơn thái thúc một tầng. Vốn trác trầm đạo vừa mới ra tay, người bên phía nại Hà Ma Cung cũng đều xuất thủ nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của trác trầm đạo quá nhanh, gần như gấp đôi. Vì vậy mà pháp thuật của đám người nại Hà Ma Cung vừa mới ra khỏi tay. cái đầu lâu của chân Trúc tán nhân vừa mới bị đánh tan thì hơn một ngàn đạo tử lôi thần chù y cũng như mưa bão giáng xuống tử lôi phá thần chù y do lôi cương ngưng tụ lại hơn nữa mỗi một đạo giáng xuống lại xoay tròn khiến cho pháp thuật của đám người nại hà ma cung lập tức bị phá tan một tia sáng màu ngọc bích lóe lên Trác trầm đạo và Nam Ly Việt dùng bích vân trùng lợi dụng chỗ hổng nơi chân chúc đạo nhân bỏ chạy mà xông ra ngoài. Tốc độ nhanh thật Bích vân trùng của Nam Ly Việt và trác trầm đạo có thể nói là một cái pháp bảo có tốc độ phi độn kinh người. Một khi thi triển thì các pháp bảo và động thuật bình thường không thể nào theo kịp. Nhưng Nam Ly Việt và trác trầm đạo vừa mới bỏ chạy được vài chục trượng thì một tia sáng màu hồng đột nhiên lao ngược theo hướng của hai người. đó chính là quỷ vương ngụy tử kỳ mặt trường bào màu vàng quỷ vương ngụy tử kỳ giẫm chân lên một vần sáng màu hồng không biết đó là pháp bảo hay pháp thuật nhưng hiện tại thì tốc độ của nó so với bích vân trùng còn nhanh hơn nhiều vừa xông tới trước nam ly việt và trác trầm đạo ngụy tử kỳ liên giơ tay lên một làn khí đen từ trong tay y xông ra lao về phía bích vân trùng mau phá cho ta nam ly việt không hề do dự vung tay bắn ra một tia sáng bạc Bình thường đấu pháp với người của huyền môn chính đạo thì khi nam ly việc thi triển pháp thuật còn phải căn cứ vào uy lực pháp thuật của đối thủ. Đồng thời suy nghĩ xem sử dụng pháp thuật gì cho thích hợp. Nhưng âm dương sinh tử đạo là thứ khác tin với công pháp ma môn, không chỉ về pháp thuật mà rất nhiều loại pháp bảo. Mỗi lần bị âm dương sinh tử đạo của y đánh trúng, chân nguyên trên đó sẽ bị đánh tan mà mất đi công dụng. Hơn nữa... Điều quan trọng đó là cho dù trong công pháp ma môn phát ra pháp thuật có uy lực mạnh nhưng một khi chân nguyên bị pháp thuật âm dương sinh tử đạo thay đổi thì chắc chắn sẽ hỏng. Chỉ cần tiêu hao một lượng nhỏ chân nguyên pháp thuật là có thể phá được rất nhiều pháp thuật lợi hại. Một khi người ma môn mặc một đối một với năm ly Việt thì y không có gì e ngại. Nếu muốn dựa vào tu vi cùng với năm ly Việt đối cứng thì cũng không được. Cho nên hiện tại, năm ly Việt thấy ngụy tử kỳ chặn đường thì cũng không hề sợ. Nhưng khi tia sáng bạc của năm Ly Việt bắn vào trong làng sương mù màu đen nhưng nó không hề tan biến mà vẫn tiếp tục lao về phía Nam Ly Việt và trác trầm đạo. Đây là cổ trùng. Nhưng vào lúc này, đám người lạc bắc và thái thúc nhìn thấy rõ làng khói đen kia cơ bản không phải là pháp thuật bình thường mà là vô số những con cổ trùng tạo ra. Chỉ thấy trong làng sương mù màu đen, vô số cổ trùng dương nanh múa vuốt với đủ mọi loại hình dạng cổ quái. vô số những con cổ trung tập trung lại đông nghiệp khiến cho không ai có thể nhìn thấy rõ số cổ trùng này không biết ngụy tử kỳ sử dụng cách gì để luyện thành nhưng tốc độ phi hành của chúng hết sức kinh người nhất thời năm ly việt chưa kịp nhận ra nên phóng một đạo pháp thuật nhưng tới khi y phát hiện ra ngụy tử kỳ phóng ra không phải là pháp thuật mà là cổ trung thì chúng đã tới trước mặt cả hai người giỏi cho lão quỷ ngươi Cho dù là Nam Ly Việt và trác trầm đạo nhìn thấy cổ trùng nhiều như thế thì cũng phải ấn lạnh mà quát to. Ngay lập tức, những điểm màu vàng trên cái đạo bào của Nam Ly Việt chợt như sống lại. Trong nháy mắt kết thành một bức tường trắng trước mặt cả hai. Công Luân tích lũy cả ngàn năm quả nhiên không hề tầm thường. Cái đạo bào này của Nam Ly Việt không chỉ là một thứ pháp bảo thượng dai mà dường như nó còn có thể tự động bảo vệ chủ. Chỉ cần cảm nhận được sự nguy hiểm. Chủ nhân không cần phải thi triển nó đã tự mình kích hoạt. Ngay vào lúc cái đạo bào của Nam Ly Việt phát động bảo vệ cả hai người thì bọn chúng liền nhân lúc xung quanh Bích Vân Trùng đang tản ra ánh sáng màu tím chói mắt mà tạo thành một tấm trắng màu tím. Tấm trắng đó có chín mặt, đều do lôi cương ngưng tụ lại thành. Trên mỗi mặt của tấm trắng liên tục có những tia chớp màu tím to bằng ngón tay lóe lên. Cái tấm trắng xuất hiện nhìn như một quả cầu to bảo vệ xung quanh hai người. tu vi đạo tàn chân nguyên diệu yếu của y quả nhiên là đã tới tầng thứ bảy vừa nhìn thấy trác trầm đạo trong nháy mắt thi triển pháp thuật thái thúc liền biết ngay bởi vì với tu vi của nàng thì cơ bản không thể nào thi triển được tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn phục phục phục hàng vạn con cổ trung lao lên bức tường màu vàng và tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn lập tức cháy xém cơ bản không thể nào tiến lên được nhưng vô số cổ trùng ẩn chứa rất nhiều lực lượng ảo tới nên cho dù chúng có hóa thành tro thì cũng là cho cả hai người kia phải dừng lại một chút nhìn vô số độc trùng bị thiêu cháy quỷ vương ngụy tử kỳ vẫn thản nhiên y vung tay lên phát ra năm luồng khí đen biến thành năm bóng người mà xông về phía bích vân trùng trong tích tắc bích ngọc trùng bị y làm cho dừng lại một chút lạc bắt liền cảm nhận được pháp lực dao động từ trên người tiếu vong trần tản ra trong hư không Một đoá hoa màu hồng với đường kính hơn hai trượng đột nhiên xuất hiện phía dưới trác trầm đạo và Nam Ly Việt. 12 cái cánh hoa của nó lập tức cục lại bao bọc lôi quang đang che chở cho Bích Vân Trùng vào bên trong. Bích Vân Trùng bị đoá hoa khổng lồ bọc lấy liền có một nguồn lực cực mạnh liên tục ép lên trên bức tượng do đạo bào của Nam Ly Việt tạo ra cùng với tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn. Nam Ly Việt và trác trầm đạo đứng trên Bích Vân Trùng chỉ thấy xung quanh là màu máu mờ mịt cơ bản không nhìn rõ phương hướng. Nhưng Nam Ly Việt không hề kinh hãi. Y giơ tay vẽ một cái. Một tiếng nổ vang lên rồi một tia sáng bạc hiện lên trên cánh hoa của đóa hoa đỏ như máu. Một làn dao động nhanh chóng tản ra khiến cho đóa hoa trong nháy mắt biến thành từng ngọn lửa đỏ. A, pháp thuật thật độc. Trong nháy mắt đánh nát đóa hoa thành tro bụi, Nam Ly Việt cũng biến sắc, thân thể hơi lung lay một chút. Pháp quyết âm dương sinh tử đạo của Nam ly Việt trời sinh nhằm vào pháp quyết ma môn. Nhưng pháp quyết trên thế gian vốn tương sinh tương khắc. Không có một môn pháp quyết nào có thể áp chế toàn bộ các loại pháp quyết khác mà chiếm thượng phong. Đại tự tại huyết ma quyết của Tiếu Vong Trần cũng là một thứ pháp quyết có uy lực cực mạnh trong ma môn, rất nhiều pháp thuật đều khiến cho chân nguyên của đối thủ phản lại. Giống như trước. Tiếu vong trần sử dụng đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc và u minh Phù độ liên thai cũng có thể khiến cho khi đối phương thi triển pháp thuật liền có một phần năm phản lại người mình. Vì vậy mà y đã làm cho đám người liên như ly li bị thương nặng. Đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc và u minh phụ độ liên thai là thứ pháp thuật quỷ dị mạnh mẽ. Chỉ có điều chúng tiêu hao chân nguyên rất nhiều nên bình thường tiếu vong trần cũng ít thi triển. Nhưng lúc này, Cái pháp thuật mà Tiếu Vong Trần thi triển không mất nhiều chân nguyên lắm nhưng lại khiến cho đối thủ thi triển pháp thuật sẽ phải chịu 2-3% uy lực của mình. Cái việc cắn trả này đều do tâm niệm không khống chế được chân nguyên khiến cho chân nguyên bị kích động từ ngay trong kinh mạch. Âm dương sinh tử đạo của Nam Ly Việt có uy lực rất mạnh cho nên mặc dù chỉ là hai 2-3% thì cũng làm cho y bị tổn thương nhẹ. Cứ như vậy, Tiếu Vong Trần chấp nhận để cho chân nguyên của mình hao tổn mà làm cho Nam Ly Việt tổn thương. Âm Dương Sinh Tử đạo gặp phải pháp quyết mà U Minh Huyết Ma để lại cũng không chiếm được thượng phong. Trong tích tắc đó, Quỷ Vương Ngụy Tử Kỳ phát ra năm lạng khí đen biến thành năm bóng đen cũng bổ nhào lên Tử Tiêu Cửu Lôi Thần Vương Thuẫn. Âm. Trong nháy mắt năm bóng đen bị Ti chấp đánh nát nhưng Tử Tiêu Cửu Lôi Thần Vương Thuẫn cũng bị đánh rơi năm mặt chỉ còn lại 4. Sự phối hợp của Tiếu Vong Trần và Ngụy Tử Kỳ có thể nói là hết sức tuyệt vời. tiếu vong trần sử dụng pháp thuật khiến cho nam ly việt chậm thi triển pháp thuật của mình còn pháp thuật của ngụy tử kỳ thì lại giao chiến với tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn của trác trầm đạo đi vừa thấy nam ly việt bị tiếu vong trần và ngụy tử kỳ ngăn lại ánh sáng trong mắt trác trầm đạo chật lóe lên hai cột sét to bằng thùng nước lao thẳng xuống người tiếu vong trần và ngụy tử kỳ cái gì nhưng hai đạo lôi quang vừa mới hình thành thì hai tia sáng vàng đã lao tới nghênh đón khiến cho cả hai đều biến mất trác trầm đạo quay đầu thì thấy lâu dạ kinh đang nở nụ cười âm hiểm khoát tay phóng ra một tia sáng màu vàng về phía y một tia sáng màu tím lóe lên trong mắt trác trầm đạo vừa vặn phóng ra một tia chớp ngăn cản tia sáng của lâu dạ kinh nhưng một tia sáng màu vàng khác phát ra sau mà đến trước phá tan một mặt của lôi thuẫn Chương 214, chặn giết bị phá hỏng. Đạo tàn chân nguyên Diệu yếu của trác trầm đạo mặc dù có tốc độ thi pháp cực nhanh nhưng mà tâm chủng đạo của Lâu Dạ Kinh lại có thể phóng ra hai đạo pháp thuật cùng lúc. Nếu chỉ luận về tốc độ thì đạo tàn chân nguyên Diệu yếu chắc chắn là hơn. Lúc trước, Lâu Dạ Kinh chống lại thái thúc mà không địch lại cũng không phải vì tốc độ thi pháp mà bị bức phải lấy nhanh đánh nhanh, cơ bản không thể phóng được pháp thuật có uy lực mạnh. Mà trên người Thái Thúc lại có Thái Hương Nghê Y, nên nếu không phải là pháp thuật mạnh thì không thể làm cho nàng bị thương. Vì vậy mà Thái Thúc có thể thoải mái tấn công. Còn hiện tại trên người Trác Trầm Đạo cũng không có cái pháp bảo giống như Thái Hương Nghê Y, lại e ngại những người còn lại của nại Hà Ma Cung. Vì vậy mà mặt đối mặt khiến cho Trác Trầm Đạo rơi vào thế hạ phong. Ha ha! Ai bảo đạo tàn chân nguyên diệu yếu của các ngươi là pháp thuật nhanh nhất trên thế gian? Lúc trước, Lâu dạ kinh bị thái thúc đánh cho tối tâm mặt mũi. Hiện giờ đối mặt với trác trầm đạo cũng tu luyện đạo tàn chân nguyên dịu yếu mà chiếm được thượng phong nên cảm thấy rất sáng khoái. Trong tiếng cười, hai tay y liên tục bắn ra những tia sáng vàng về phía trác trầm đạo. Còn chưa bó tay chịu trói. Trong tiếng cười lạnh của tiếu vong trần, một đóa hoa giống hệt như vừa rồi lại nở rộ. Bình thường hai bên đấu phép với nhau. Những pháp thuật giống nhau đều hết sức cố gắng ít khi lặp lại bởi vì nó khiến cho đối phương rất dễ biết đặc tính pháp thuật mà phá vỡ. Nhưng pháp quyết của Tiếu Vong Trần thì không ngại điều đó. Bởi vì gần như tất cả pháp thuật của y đều có hiệu ứng khiến cho chân nguyên của đối phương cắn trả. Hiện tại, tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn của Trác Trầm Đạo chỉ còn có ba mặt. Hơn nữa y đã bị lâu dạ kinh kìm chân nên cơ bản không có thời gian mà phóng ra một cái tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn nữa. nhìn thấy đóa hoa đỏ như máu xuất hiện nam ly việt e sợ ngăn cản không nổi mà rơi vào đường cùng nên đành phải giơ tay vẽ một cái một tia sáng bạc lại đánh cho đóa hoa hóa thành tro bụi đồng thời thân thể của nam ly việt cũng giống như bị một cái chù y nền trúng mà lắc lưng tiếu vong tần ngụy tử kỳ và lâu già kinh phối hợp với nhau quả là không thể chê vào đâu được ngay vào lúc tiếu vong trần làm cho chân nguyên của nam ly việt bị kiềm chế thì ngụy tử khóc giơ tay vẽ một cái Một cái huyết ảnh chợt hiện ra trước bức tường của Nam Ly Việt. Huyết ảnh khẽ động như dơ một cây búa to chém lên trên bức tường. Lần này ánh lửa phục ra, đồng thời trên bức tường xuất hiện một cái lỗ rộng tới ba thước. Cùng lúc đó, Lâu Dạ Kinh cũng không để ý tới trác trầm đạo, vung tay bắn một tia sáng màu vàng xuyên qua bức tường tới ngực Nam Ly Việt. Một vần ánh sáng màu đỏ từ chiếc áo của Nam Ly Việt tản ra chặn đứng ánh sáng vàng của Lâu Dạ Kinh. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong ánh sáng vàng cũng khiến cho Nam Ly Việt phải kêu lên đau đớn, đồng thời Bích Vân Trùng cũng trầm xuống. Không thể ngờ được các ngươi có thể làm cho ta bị thương. Khóe miệng Nam Ly Việt rỉ ra một đường máu. Vào lúc này, tình trạng của Y và Trác Trầm Đạo có thể nói là hết sức bất lợi nhưng Y vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo và dữ tợn. Nụ cười như vậy, Lạc Bắc cũng đã từng nhìn thấy ở ảo băng vân. Nhưng vào lúc này, Lạc bắt hơi nhíu mày rồi quay đầu đi. Không chỉ có y mà tất cả những người ma cung bao vây nam ly việt và trác trầm đạo đều cảm nhận được một làn hơi thở cực kỳ nguy hiểm đang bay nhanh tới đây. Vì vậy mà tất cả đều quay lại nhìn. Trong nháy mắt khi mọi người quay đầu lại thì âm thanh phạm nữ chợt cuồng cùng vọng đến. Đám mây trên đỉnh đầu mọi người chợt ngưng tụ lại một chỗ tạo thành cái phễu. Âm. Trong cái phễu từ đám mây kéo xuống đó chợt có một bàn tay to tản ra ánh sáng màu vàng. Bàn tay đó bắt Phật ấn nhưng móng tay sắc bén giống như bàn tay ma đè xuống đám người tiếu vong trần. Khí thế của bàn tay đó tưởng như có thể bóp chết đám người tiếu vong trần trong tay. Nhưng sắc mặt tiếu vong trần vẫn bình thản Y giơ tay bắn ra một tia sáng màu hồng trúng bàn tay to khiến cho nó bị đánh nát một nửa. Bất nhạc thiền sư. Khổng nhượng thiện. Khổng nhượng đạo. Không ngờ các ngươi dám tới đây. Trong tiếng cười lạnh, từ phía sau mọi người có ba bóng người từ từ xuất hiện. Bên trái là bất nhạc thiền sư của đại đồng tự, Lão mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, đầu đội vọng vàng. Cái bàn tay to kia cũng là do lão phóng ra. Ở giữa và bên phải đều là hai người có vóc đáng cao gầy. Ước chừng cao hơn bất nhạc thiền sư một cái đầu. Cả hai đều mặc đạo bào màu đỏ, lông mi dày, cầm nhọn. Nhìn khuôn mặt cả hai giống như đúc. Bọn họ chính là cặp huynh đệ song sinh là cao thủ nổi danh của chính nhất đạo. Ba người ở phía cuối của nại hà ma cung liền xoay người nghênh đón bất nhạc thiền sư. Nhưng đúng lúc này, một tiếng địch trong trẻo chợt vang lên trong tai mọi người. Tiếc địch đó nghe giống như những đứa mục đồng vẫn thổi, du dương trong gió tuy nhiên âm thanh của nó lại từ trong tầng mây trước mặt mọi người vọng xuống. Một con trâu trắng đạp trong hư không từ trong mấy xuất hiện. Con trâu trắng đó cũng có kích thước giống như những con trâu bình thường nhưng nhìn nó như được tạo ra từ ngọc. Trên đôi sừng của nó có những cái hoa văn rất đẹp. Trên lưng con trâu trắng là một nam tử thanh niên thần sắc tự nhiên, cầm trong tay một cây sáo. Mà bên cạnh nam tử thanh niên và con trâu trắng là một người trung niên có sắc mặt âm trầm mặc áo dài đen. Vân mông sinh. Tân vô cực. Vừa nhìn thấy hai người đó, tiếu vong trần. Nguy Tử Kỳ và Lâu Dạ Kinh Hơi thay đổi sắc mặt. Vân Mông Sinh và Tân Vô Cực đều là người Đại Tự Tại Cung. Đại Đồng Tự và Chánh Nhất Đạo cũng đều là phái lớn nhưng gần trăm năm nay không hề xuất hiện nhân vật nổi tiếng. Tu Vi Bất Nhạc Thiền Sư, Khổng Nhượng Đạo, Khổng Nhượng Thiện không là gì trong mắt của Tiếu Vong Trần nhưng Đại Tự Tại Cung thì lại khác. Danh tiếng của Đại Tự Tại cũng trong các môn phái tu đạo cũng không vang đội lắm tuy nhiên không phải là không có thực lực. Thanh danh của họ không hiển hách đó là vì môn nhân của họ ít khi đi lại trên thế gian. Đám người tiếu vong trần hiểu rất rõ thực lực của đại tự tại cũng hiện tại trong số huyền môn thì chỉ sợ là gần với công luân, thuộc sơn. So với Nga mi không chừng còn mạnh hơn. Pháp thuật của đại tự tại cung hết sức huyền diệu. Mà hai người vân mông sinh và tân vô cục ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo. Đón của ta một kiếm. Vân Mông sinh ngồi trên lưng trâu giơ tay vuốt ve cái địch mà mỉm cười. Nhưng tân vô cực thì cơ bản chẳng hề nói nhiều, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt y rồi một vần kiếm quang màu trắng vọt thẳng về phía lâu dạ kinh. Kiếm cương này sử dụng kiếm ý và chân nguyên ngưng tụ chân khí quý thủy để ngưng tụ ra. Lạc Bắc và Thái Thúc có thể cảm nhận được kiếm quang mà tân vô cực phóng ra không phải phi kiếm mà là giống như kiếm cương trong suốt của Lạc Bắc, chỉ dùng kiếm ý và chân nguyên ngưng tụ thành. Hơn nữa, hai người liền cảm nhận được trong kiếm cương của tân vô cực còn có nguyên khí quý thủy dao động. Hiển nhiên là kiếm quan đó chỉ dùng kiếm ý và chân nguyên lấy nguyên khí quý thủy quanh người để ngưng tụ ra. Nếu là nguyên khí quý thủy ở trên mặt biển hay trong nước thì uy lực của thứ kiếm quyết này càng mạnh hơn. Kiếm cương của y không ngờ còn có thể thay đổi phương hướng trên không trung. Lạc Bắc sử dụng kiếm ý và chân nguyên ngưng tụ ra kiếm cương phá thiên liệt mặc dù có thể phát ra cùng lúc hay có thể từng đạo một nhưng sau khi phóng ra thì giống như bắn tên, không thể thay đổi phương hướng. Nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc có thể thấy kiếm quang mà tân vô cực phóng ra liền tránh khỏi tia sáng màu vàng của Lâu Dạ Kinh mà đánh tới người y. Lâu Dạ Kinh nhìn thấy kiếm cương vọt tới cũng không nôn nóng, hai tay hợp lại phát ra một đám mây vàng bao phủ y vào bên trong. Kiếm cương chém qua đám mây khiến cho nó tản ra nhưng lâu dạ kinh cũng bình an vô sự. Giỏi! Đóng tiếp ta một kiếm. Đạo kiếm cương thứ nhất thất bại, tân vô cực hừ một tiếng rồi đột nhiên chập một cái phóng ra cả ngàn tia sáng như một cơn mưa xối xả giã xuống bên dưới. Đúng là một tên cuồng. Tại sao y lại có thể phóng ra nhiều kiếm cương đến vậy? Ý nghĩ đó chợt thoáng xuất hiện trong đầu lạc bắc. Một đòn đó của tân vô cực không ngờ bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Hơn nữa lạc bắc có thể cảm nhận được những tia kiếm quan kia đều tản ra khí kim thiết, hoàn toàn là phi kiếm thật chứ không phải là kiếm cương. Hắn tu luyện kiếm quyết khác biệt. Quy lực của y cũng không hề thua kém gì phá thiên liệt của ta. Chương 215, Đối thủ Nhưng Lạc Bắc cũng chợt hiểu ra vô số những ti kiếm quan kia không phải là do tân vô cực phất tay phóng ra một ngàn thanh phi kiếm mà là do kiếm quyết của y dường như có thể hóa một thanh phi kiếm ra thành nghìn đạo. Đối với Lạc Bắc thì đây là cao thủ luyện phi kiếm thứ hai mà hắn gặp, ngoài ảo băng vân ra. Điều khác biệt đó là bản thân phi kiếm của ảo băng vân lợi hại còn tân vô cực thì cả tu vi và phi kiếm đều lợi hại. A. Một tiếng thét chói tay chợt vang lên. Lại là một người của nại Hà Ma Cung đang thi triển pháp thuật ngăn cản mưa kiếm quan của tân vô cực thì bị một tia sáng trắng bắn trúng. Lạc Bắc có thể thấy rõ, tia sáng đó là do Vân Mông sinh phóng ra. Nó là một đóa hoa tản ra ánh sáng màu trắng có hình dạng gần giống với hoa cúc nhưng chỉ to chừng ba tấc. Tuy nhiên khi đóa hoa đó đụng trúng người kia của nại Hà Ma Cung thì thân thể của y cũng nổ tung. Người này đúng là một kẻ độc ác. Lạc Bắc vừa nhìn thấy sau khi đánh chết một người của nại Hà Ma Cung, nét mặt của Vân Mông Sinh vẫn dương dương tụ đắc như không phải giết chết một mạng người mà là hái một cái lá cây vậy. Yêu vương Nếu ngươi không ra tay thì chúng ta không thể đoạt được huyết xá lợi. Tiếu Vong Trần vừa bắt một cái pháp quyết vừa nói với Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc và Tiếu Vong Trần đã kết thái ổ u minh huyết thệ nhưng cả hai bên chẳng qua lấy đó làm giải pháp tạm thời nên Lạc Bắc cũng không có ý định liều chết. Vốn hiện tại, Lạc Bắc ngoại trừ việc tĩnh tâm quan sát và điều tức ra thì không có hành động gì khác. Tất cả pháp thuật Lan tới họ đều bị chiến xa ô đàm Kim Ma Lan chặn lại hiện tại tình thế hết sức rõ ràng, xét tổng thể thực lực thì bên phía nại Hà Ma cung mạnh hơn một chút. Dù sao thì đám người đi theo Tiếu Vong Trần cũng đều là những nhân vật có tu vi cực kỳ cao. Nhưng hiện tại điểm quan trọng nhất đó là ngoại trừ Tiếu Vong Trần ra thì không ai có thể áp chế được năm Ly Việt. Mà ngoại trừ Lâu già Kinh ra cũng không ai có thể áp chế được trác trầm đạo. Hiện tại xuất hiện Vân Mông Xanh và Tân Vô Cực có cùng cấp bậc với trác trầm đạo. Cả hai người vừa mới ra tay, Tiếu Vong Trần và Lâu già Kinh không thể nào tập trung để đối đầu với Nam Ly Việt và trác trầm đạo. Thực sự trác trầm đạo không phải là thứ hậu sinh không có đủ kinh nghiệm. Đạo Tàng Chân Nguyên dịu yếu của Y là một thứ pháp thuật có quy mô sát thương rộng. Chỉ cần một lần phóng ra tử lôi phá thần chù y như vừa rồi là hoàn toàn có thể quấy rối bên phía hàng ngũ của nại Hà Ma Cung. Tiếu vong trần không hề nói ngoa. Nếu Lạc Bắc mà không ra tay thì đừng nói là đoạt được huyết xá lợi, thậm chí đám người nại Hà Ma Cung còn bị vây giết. Lạc Bắc gật đầu, còn chưa có động tác thì một vần kiếm quang màu trắng đã chém về phía hắn. Ta không đi tìm ngươi mà ngươi lại tới tìm ta. Khi kiếm quang màu trắng còn cách Lạc Bắc chừng mười trượng. kiếm khí kinh người cũng đã ập tới khiến cho lạc bắc phải nheo mắt lại kiếm quan màu trắng đó là cho tân vô cực của đại tự tại cung phóng ra có lẽ khi thấy tiếu vong trần nói chuyện với lạc bắc lại thấy hắn đứng một cách bình thản nên một người vốn kiêu ngạo như tân vô cực cảm thấy không vui liền cho lạc bắc một kiếm nhưng y không biết rằng tới lúc này lạc bắc cũng cảm thấy khó chịu với cả hai người chiến bách lý hiên ngọc sa các ngươi đối phó với vân mông sinh còn tân vô cực để ta sau khi lạnh lùng nói câu đó lạc Bắc vẫn chưa hề cử động mà chỉ chờ kiếm cương màu trắng tới trước mặt chừng năm trượng thì một tiếng nổ vang lên một đạo kiếm cương trong suốt từ trong người hắn lao ra đánh thẳng vào đạo kiếm cương màu trắng oanh giống như hai thanh kiếm to va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ tên này cũng tu luyện pháp quyết phi kiếm đúng là muốn chết tân vô cực liền có ý nghĩ đó bởi vì sau khi hai đạo kiếm cương va chạm với nhau Đạo kiếm cương trong suốt của Lạc Bắc liền bị đánh tan Hiển nhiên là xét về lực lượng thì kiếm cương của Tân Vô Cực đã hơn một bậc Nhưng ý nghĩ đó còn chưa trôi qua khỏi đầu Tân Vô Cực thì một tiếng nổ nữa vang lên Một đạo kiếm cương trong suốt lại đã dán lên kiếm cương của Tân Vô Cực Lần này thì kiếm cương của Tân Vô Cực bị đánh nát Kiếm quyết mà Tân Vô Cực tu luyện mặc dù hết sức huyền diệu Kiếm cương do kiếm ý và chân nguyên của yên ngưng tụ thậm chí còn có thể thay đổi phương hướng. Nhưng kiếm quyết phá thiên liệt của lạc bắc vốn có sức phá hoại cục mạnh. Vì vậy mà kiếm cương của tân vô cực mặc dù mạnh nhưng cũng không thể chống lại lạc bắc. Hiện tại lạc bắc có thể phóng ra được tám đạo kiếm cương trong suốt. Chỉ mới đạo thứ hai phóng ra đã đánh tan được kiếm cương của tân vô cực. Xoạt! Một tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó sáu đạo kiếm cương trong suốt cũng lao ra giống như một khối có sáu mặt, chặt đứt đường lui của tân vô cực, bao vây y vào giữa. Tốc độ kiếm cương cục nhanh khiến cho người khác không kịp ngăn cản. Đồng thời một tiếng động khác vang lên, một tia sáng màu đen xuyên giữa sáu đạo kiếm cương mà vọt về phía tân vô cực. Đại tự tại cung tích lũy cả ngàn năm nên ngoại trừ cung luôn may mắn gặp được linh mạch. Chỉ có số lượng môn nhân không đông lắm. Còn xét về mặt pháp thuật thì không hề kém côn luôn. Pháp quyết mà tân vô cực tu luyện chính là ngân hoa kiếm sát quyết. Đây là một thứ kiếm quyết rất lợi hại. Sự tinh diệu của nó không chỉ hút nguyên khí quý thủy để ngưng tụ kiếm cương mà có thể làm cho một thanh phi kiếm phân ra thành ngàn đạo. Hơn nữa cho dù chân nguyên của một ngàn đạo đó bị đánh tan thì khí kiêm thiết cũng không bị thất lạc. Chúng như có trí nhớ mà tự mình hội tụ trở lại. Thứ kiếm quyết này nếu nói về sát thương quy mô lớn thì hơn xa các kiếm quyết khác nhưng nếu nói về sức bật thì kém xa kiếm quyết phá thiên liệt của Lạc Bắc. Hơn nữa, Tân Vô Cục cũng không thể ngờ được Lạc Bắc cũng là một người tu đạo tu luyện phi kiếm giao chiến với mình, thậm chí còn lấy cứng chọi cứng đánh nát đạo kiếm cương của y, mắt thấy không kịp thi triển pháp quyết khác, Tân Vô Cực gầm lên giận giữ thu lại hơn một ngàn tia sáng rồi ngưng tụ lại thành một vần kiếm quang màu bạc trong nháy mắt, giao thủ với tam thiên phù độ của Lạc Bắc. Oanh, kiếm quang màu bạc và tam thiên phụ đồ của lạc bắc va chạm với nhau khiến cho ánh sáng bắn ra khắp nơi. Tuy nhiên kiếm quang màu bạc tản ra không bay ngược lại mà lại bắn về phía lạc bắc. Lần này, tân vô cực thấy không thể ngăn cản nổi uy thế của tam thiên phụ đồ nên lợi dụng phi kiếm của mình có thể phân rồi hợp định ép lạc bắc tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần lạc bắc nghĩ cách để tự bảo vệ mình thì uy thế tam thiên phụ đồ sẽ giảm mạnh. Một đòn đó của tân vô cực chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Không ổn. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quan màu đen chật tản ra ánh sáng rực rỡ. Dường như kiếm quan phình ra tới mấy lần. Đó là do lạc bắc không hề tránh né mà dốc hết sức điều khiển tam thiên phù đồ. Lần này, tân vô cực cảm nhận được với tốc độ của tam thiên phù đồ. Kiếm quan của y không thể nào ngăn cản được còn bản thân sẽ bị nó cắt cổ. Trong nháy mắt, Tân vô cực hết lên điên cuồng rồi nhanh chóng lướt về phía sau. Kiếm quang màu bạc cũng chẳng hề né tránh cứng rắn đối chọi với tam thiên phù đồ. Hoành! Tam thiên phù đồ lập tức bị ngăn cản. Thân thể của lạc bắc giật mạnh còn kiếm quang của tân vô cực cũng bị đánh tan tản ra trong không trung giống như một đoá hoa đẹp mắt. Phục! Sau đó, tân vô cực phun ra một ngụm máu tươi. Phá thiên liệt của Thục Sơn. Ngươi là ai? Tân vô cực phun ra một ngụm máu, đồng thời cũng hét lên. Nhưng tiếng hét của y vừa mới vang lên thì một cột sét to như thùng nước đã xuất hiện quật lên lưng y. Đánh cho y rơi từ trên cao xuống dưới. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo lập tức quay sang nhìn về phía Thái Thúc trong bộ Thái Hương Nghê y, mặt được che bởi một chiếc khăn lụa. Xoẹt. Nhưng đúng vào lúc. Nam Ly Việt quay sang nhìn thì tám đạo kiếm cương trong suốt và kiếm quang màu đen lại lao về phía y, mới vừa rồi, Lạc Bắc đã thấy rõ đối với bên phía nại Hà Ma Cung thì uy hiếp lớn nhất đối với họ là âm dương sinh tử đạo của Nam Ly Việt, cho nên sau khi cùng với thái thúc đánh cho tân vô cực bị thương, Lạc Bắc liền lập tức tìm tới Nam Ly Việt. Tam Thiên Phù Đồ Ngươi là Lạc Bắc Nam Ly Việt nhanh chóng giơ hai tay một phần ánh sáng từ trên không trung chợt trải xuống rồi giống như một cái lốc xoáy mà che kín trước mặt nam ly việt tam thiên phù đồ và tám đạo kiếm cương trong suốt lập tức bị nó cuốn vào Lốc xoáy nhanh chóng vỡ vụn nhưng tám đạo kiếm cương của lạc bắc cũng bị cắt nát tam thiên phù đồ thì như không khống chế được mà có cảm giác cắn nát lạc bắc vội vàng thu hồi tam thiên phù đồ còn trong đầu Nam ly việt chợt xuất hiện suy nghĩ đó liền hét lên Chương 216, huyết xá lợi vào tay. Nhưng vào lúc này, huống vô tâm chợt nở nụ cười nhạo rồi khẽ sải bước chân. Động tác của huống vô tâm hết sức chậm rãi khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Khi mới sải bước, lão còn cách đám người Tiếu Vong Trần dừng vài dặm nhưng sau khi sải bước, lão liền xuất hiện trước mặt đám người Tiếu Vong Trần. Húng huống vô tâm. Ngươi mở miệng nông cùng như vậy chẳng lẽ ta sợ ngươi thật phải không? Vừa nhìn thấy huống vô tâm chặn trước mặt, trong mắt tiếu vong trần lóe lên một tia sáng rồi nở nụ cười lạnh. Một cuồng sáng giống như quả trứng màu hồng lập tức bao phủ huống vô tâm vào bên trong. Đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc. Vần sáng hình quả trứng màu hồng đó là thứ pháp thuật mà trước kia tiếu vong trần dùng để đối phó với đám người lạc bắc. Bất cứ người nào bị vây trong đó mà thi triển thứ pháp thuật nào thì đều phải chịu hai phần uy lực phản lại người mình. Oanh. một tiễn nổ lớn vang lên cùng lúc đó hai tia sét màu tím giống như hai con lôi long đụng vào nhau làm tản ra hàng ngàn tia hồ quang màu tím lần này trác trầm đạo thấy đám người lạc bắc sử dụng chiến xa ô đàm kim ma Lan nên định phóng ra một đạo lôi cương ngăn cản lạc bắc nhưng không ngờ lại bị thái thúc phát ra lôi cương đánh tan đạo tàn chân nguyên diệu yếu là do ta truyền cho thương lãng cung pháp quyết của ngươi học được từ đó mà dám lấy ra để đối phó với ta Để ta cho ngươi được thấy đâu mới là uy lực thực sự của đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Trong hàng hậu bối của cung Luân thì Trác Trầm Đạo là người có tâm cơ sâu nhất, nhạy bén nhất. Chỉ có điều vừa rồi nhìn thấy Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đối đầu với Vân Mông Sinh, Hiên Ngọc Sa phóng ra đạo tàng chân nguyên diệu yếu thì y liền hiểu ra tại sao Thái Thúc lại có được thứ pháp quyết này. Mắt thấy một đạo lôi cương của mình bị Thái Thúc đánh tan, khuôn mặt Trác Trầm Đạo trở nên tàn nhẫn. Trong tiếng hừ lạnh của y, một hình người nhỏ bé cao năm tấc màu tím chật từ đỉnh đầu trác trầm đạo lao ra. Hình người màu tím có khuôn mặt giống trác trầm đạo như đúc. Tuy nhiên trên người nó lại liên tục lóe lên những tia chớp, đồng thời tản ra một thứ uy nghiêm Cái hình người nhỏ màu tím đó hiển nhìn là nguyên anh của trác trầm đạo. Nguyên anh của trác trầm đạo vừa từ đỉnh đầu lao ra thì hai bên đều đột nhiên xuất hiện một cái lôi ấn dài một trường hiện ra giữa không trung. Hai cái lôi ấn đều do lôi cương ngưng tụ lại tạo ra, xung quanh có những tia chớp lóe lên liên tục. Nhìn cảnh tượng giống như giữa không trung có một vị thiên tôn cầm hai cái ấn mà đập xuống đầu thái thúc. Từ sau khi có được trừ tủy đoạt nguyên quyết, tu vi tăng mạnh, trác trầm đạo đã tu luyện Nguyên Anh tới cảnh giới có thể ra khỏi cơ thể. Nguyên Anh xuất thể cũng có thể một mình phóng ra pháp thuật. Tốc độ thi triển pháp thuật của đạo tàn chân nguyên diệu yếu vốn cực nhanh nên nguyên anh của trác trầm đạo vừa mới ra khỏi cơ thể thì bản thân y phóng ra một đạo còn nguyên anh phóng ra một đạo. Lúc trước, có đám người nại hà ma cung vây công, bọn họ có rất nhiều pháp thuật quỷ bí độc ác lại có pháp thuật chuyên đối phó với nguyên anh. Vì vậy mà mặc dù trác trầm đạo đã tu luyện tới cảnh giới nguyên anh xuất thể thì cũng không dám sử dụng. Nhưng hiện tại đám người ma môn đều đã bỏ chạy nên y không còn e ngại nữa. Bình thường các loại pháp quyết một khi tu luyện tới Nguyên Anh thì sự cảm ứng với trời đất càng thêm nhạy bén khiến cho tốc độ thi triển pháp thuật sẽ nhanh hơn. Mà đạo tàng chân nguyên Diệu yếu là thứ pháp quyết nổi tiếng thiên hạ về tốc độ thi triển pháp thuật. Tốc độ thi triển pháp thuật gấp hai lần khiến cho trác trầm đạo thấy thái thúc cơ bản không thể nào ngăn cản. Nhưng hai cái lôi ấn vừa mới dán xuống thì hai cái lôi ấn khác cũng xuất hiện. Một tiếng nổ vang lên. Bốn cái lôi ấn va chạm vào nhau làm cho vạn ti chấp bắn đầy ra xung quanh. Một hạt châu to bằng quả trứng bồ câu màu vàng rung rung lơ lửng trước mặt thái thúc. Thiên hưu lôi châu. Ánh mắt của trác trầm đạo trở nên hết sức tham lam. Một viên thiên hưu lôi châu có thể làm cho uy lực pháp thuật lôi hệ tăng lên gấp đôi. Như vừa rồi nếu trác trầm đạo có được thiên hưu lôi châu mà thi triển lôi ấn thì không phải hai mà là bốn. Tu vi tới dạng như trác trầm đạo thì muốn tăng lên đều vô cùng khó khăn. Chỉ cần một chút chênh lệch cũng là khó như lên trời. Nếu đối thủ có tu vi và pháp thuật vượt hơn thì có khi cả đời trác trầm đạo cũng đừng hồng mong vượt qua được. Nhưng một viên thiên hưu lôi châu có thể khiến cho thực lực của y tăng lên một cấp bậc, thậm chí có thể đánh chết một đối thủ như vậy. Cũng giống như huyết xá lợi là chí bảo số một trong thiên hạ đối với ma môn thì thiên hư lôi châu đối với trác trầm đạo là người tu luyện pháp quyết lôi cương chính là chí bảo số một trong thiên hạ. Mới vừa rồi khi Nam Ly Việt ném huyết xá lợi do có u minh huyết thể kiềm chế cho nên tiếu vong trần cũng không bị nó thu hút. Nhưng lần này, trác trầm đạo thì khác. Y hoàn toàn bị thiên hưu lôi châu hấp dẫn. Chỉ trong một chút thất thần đó... Một tia sáng tiếng chật lóe lên trong mắt thái thúc rồi hai cột sét to như hai thùng nước đã một trước một sau nổ tung trên người trác trầm đạo. Không hay. Bởi vì giữa không trung tràn ngập tia chớp do bốn cái lôi ấn vỡ vụn nên không thể nhìn rõ tình cảnh. Hơn nữa, trác trầm đạo không ngờ được trong tình huống một đối một mà lại không địch nổi thái thúc. Vì vậy mà Nam Ly Việt ở gần trác trầm đạo nhất cũng chỉ kịp biến sắc mà không kịp trợ giúp. đành phải trơ mắt nhìn hai cột sét giống như hai con mảng xà nổ tung trên người trác trầm đạo a trong tiếng sét nổ vang trác trầm đạo kêu lên một tiếng thảm thiết thân thể của y bị sát nổ cho co quắc cháy đen còn nguyên anh của y thì ở trong tia sét cũng giống như một con chuột bị cho vào chảo mà nổ tung sao lại thế này trong số những người còn lại vân mông sinh vừa thấy thái thúc phóng ra hai tia sét liền cảm thấy không ổn nhưng y còn chưa kịp phóng pháp thuật thì dưới chân chợt chấn động con trâu trắng của y không ngờ rống lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy con trâu trắng của vân mông sinh là một thứ gì chủng từ thời cổ được y thu phục từ lâu nên không hề xuất hiện chuyện như vậy vân mông sinh cố gắng nhưng không thể nào áp chế nổi nó mà chỉ cảm thấy nó đang hết sức sợ hãi như nhìn thấy một thứ gì vô cùng kinh khủng cái gì vậy đúng vào lúc này Vân mông sinh chật nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ chật hiện ra trên chiến xa ô đầm Kim Ma Lan. Oanh Khi cái bóng đen lớn đó xuất hiện, một làn hơi thở sen lẫn thủy, hỏa, phong, lôi liền đánh trúng trác trầm đạo. Tiếng kêu thảm của trác trầm đạo đột nhiên bị cắt ngang đó là vì toàn bộ thân thể và nguyên anh của y bị một làn hơi thở giống như dòng nước đen ập tới biến thành tro. Không ngờ trác trầm đạo lại chết trong tay của nó. Đây là ý nghĩ đầu tiên của vân mông sinh. Thất Hải yêu vương thú Gần như trong nháy mắt, Vân Mông Sinh cũng thấy rõ cái bóng màu đen to lớn trên người đầy những hoa văn màu đỏ đen Đồng thời hai bóng người tản ra tử khí và pháp lực dao động mạnh cũng xuất hiện sau lưng Lạc Bắc Lần này, Lạc Bắc dựa vào chiến xa ô đầm Kim Ma Lan mà trong nháy mắt triệu tập thất hải yêu vương thú, khuất đạo tử, thi thần tới đây Đi Không ổn Bắt được huyết xá lợi lại đánh chết trác trầm đạo Lạc Bắc không hề do dự lệnh cho Hải Lan Vương điều khiển chiến xa nhanh chóng phi độn xuống bên dưới. Trong lúc nhìn thấy đám người Nam Ly Việt cơ bản ngăn không được thì đột nhiên một thứ cảm giác khác là chợt xuất hiện trong đầu hắn. Cái cảm giác đó chính là lực lượng cấm chế của U Minh huyết thể tạo ra. Lạc Bắc vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy huống vô tâm bị đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc bao phủ liền lật tay. Một cái kính của lục giác màu vàng kim từ trong tay y bay ra. ánh sáng giống như tia nắng mặt trời chợt lóe lên khiến cho đại tự tại phản phệ thần quang đang bao phủ y chợt biến mất phá cùng lúc đó hai tia sáng bảy màu từ trong mắt huống vô tâm bắn ra đánh trúng ngực tiếu vong trần xuyên ra sau lưng tạo thành một vết thương kinh người sau khi cả hai bên kết thái cổ u minh huyết thệ mà một bên gặp nguy hiểm thì bên kia bắt buộc phải giúp đỡ Sở Dĩ Lạc Bắc cảm ứng được lực lượng thái cổ u minh huyết thể đó là vì Tiếu Vong Trần đã bị Huống Vô Tâm làm cho bị thương nặng. Lần này, Lạc Bắc lệnh cho chiến bách lý điều khiển chiến xa dừng lại. Hạo Thiên Kính. Vừa nhìn thấy cái kính cổ đó, Lâu Dạ Kinh và Ngụy Tử Kỳ liền hét lên kinh hãi. Mắt thấy Tiếu Vong Trần bị Huống Vô Tâm đánh cho trọng thương, bọn họ không hề do dự đặt tay trái lên trán của mình. Lần này Từ trong thất khiếu của lâu già kinh liền chảy máu. Nhưng máu tươi vừa mới chảy ra liền biến thành màu vàng. Cùng lúc đó, Lạc Bắc chỉ cảm thấy từ trong dãy núi dưới chân chợt vòng lên những âm thanh u u. Chương 217, Lực lượng Kim Tiên, mà nguyên trùng khiếu. Nguyên từ ngân sát xạ tuyến. Lạc Bắc còn chưa kịp làm động tác gì thì tiếng trích của lâu già kinh vang lên. Toàn bộ trận lan sơn dưới chân liền nứt toát xuất hiện vô số lỗ thủng. Có hàng ngàn, hàng vạn những làn khí vàng kèm theo đống lửa màu đen từ dưới nền đất bay thẳng lên không trung. Từng tia sáng màu bạc theo khí vàng xuất hiện rồi tản ra xung quanh. Toàn bộ không trung trong vòng mấy trăm dặm khắp nơi đều phục lên khí vàng và ánh sáng bạc làm cho người ta hít thở cảm thấy cay xè. Khí vàng đó chính là khí hoàng tuyền U Minh và khí Lưu Huỳnh. Còn màu đen chính là hát sát hỏa khí. Mà từng tia sáng màu bạc liên tục nổ tung trong không gian không ngờ chính là nguyên từ xạ tuyến trong lòng đất. Không thể ngờ được pháp thuật của Lâu Dạ Kinh lại có thể dẫn được cả nguyên từ xạ tuyến từ dưới lòng đất lên. Không ổn. Không ngờ thứ pháp thuật này lại có uy lực như vậy. Khi Lâu Dạ Kinh phóng ra đạo pháp thuật đó, tất cả pháp bảo của những người có mặt lập tức mất đi sự khống chế. Ánh sáng vốn có của chúng mất hẳn như lập tức bị tiêu diệt mà biến thành một cục sát thường. Chiến xa ô đàm Kim Ma Lan cũng mất đi sự khống chế mà rơi xuống đất. Gờ rao Thi thần đang lơ lửng phía sau Lạc Bắc là người đầu tiên rơi xuống giống như viên đạn. Còn Lạc Bắc và Thái Thúc thì bị một nguồn sức mạnh áp chế, ép cho cả hai không thể nào nhúc nhích, rơi xuống theo cái chiến xa. Khi lâu dạ kinh phát ra pháp thuật của mình thì quỷ vương ngụy Tử Kỳ đứng bên cạnh lập tức bao phủ bởi hồng quang. Chân nguyên của y có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đang vọt xuống ma luyện huyết anh ở dưới chân. Thuật huyết anh của Ngụy Tử Kỳ cơ bản không hề kém thi thần kinh quyết của Lạc Bắc, thậm chí còn có thể lấy chân nguyên của bản thân để cho huyết anh sử dụng. Bản thân huyết anh được sử dụng nguyên anh của người tu đạo mà luyện thành. Mà nguyên anh của người tu đạo đều do chân nguyên và máu huyết tạo ra, ngưng tụ thành lực lượng chân nguyên nên bản thân nó tương đương với một người tu đạo cấp nguyên anh. Hiện tại Chân nguyên của ngụy Tử Kỳ bổ sung nên ánh sáng màu đỏ từ huyết anh càng dày. Chỉ thấy huyết anh há miệng liên tục bắn ra 13 dòng màu tươi về phía huống vô tâm. 13 dòng máu tươi, mỗi dòng đều phát ra những tiếng nổ vang trong không khí. Quy lực và khí thế của nó không hề kém so với tam thiên phù độ của Lạc Bắc sau khi đã bước vào cảnh giới dẫn kiếm nhập thể. Lần này như có 13 người có tu vi phi kiếm giống như Lạc Bắc cùng ra tay đối đầu với huống vô tâm. Lâu Giả Kinh và ngụy Tử Kỳ là hai nhân vật kiêu hùng đứng đầu trong ma môn. Trong tình huống đối đầu với huống vô tâm mạnh như thế, bọn họ đã hoàn toàn thể hiện hết sức lực mạnh nhất của mình. Nguyên từ xạ tuyến trong địa tâm tất nhiên là một thứ gì đó rất huyền diệu có sự vặn vẹo của lực không gian lại còn có thể ảnh hưởng tới khí kim thiết. Vì vậy mà khi Lâu Giả Kinh phát ra nguyên từ ngân sát xạ tuyến tất cả pháp bảo được đúc từ sắt thép đều mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Mà trong quần áo thái hư nghê y và tam thiên phù độ của lạc bắc đều có sắt thép cho nên không chỉ pháp bảo mất hiệu lực mà thân thể cũng bị thứ pháp thuật đó ép cho không nhúc nhích được. Lúc trước khi lạc bắc và thái thúc đối địch, Lâu Dạ Kinh do bị thái thúc sử dụng nhanh đánh nhanh khắc chế nên không thể nào phóng ra được thứ pháp thuật này. Thứ hai là bởi vì để sử dụng nó, Lâu Dạ Kinh cũng phải sử dụng mật pháp ma nguyên sung khiếu, kích thích tất cả tiềm lực của bản thân khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên trong nháy mắt. Hậu quả của nó là tu vi sẽ bị suy giảm một thành. Cho nên nếu không vào trường hợp sinh tử thì lâu dạ kinh cũng không muốn sử dụng thứ pháp thuật này. Hiện tại, mặc dù ma luyện huyết anh của ngụy Tử Kỳ cũng là một thứ pháp bảo được luyện thêm sắc thép nhưng do lâu dạ kinh phóng ra pháp thuật ở gần với y cho nên lại không bị ảnh hưởng. Quy lực cả hai người phối hợp với nhau thật sự khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Vô số những tia sáng màu bạc liên tục nổ tung trong không gian khiến cho ánh sáng hạo thiên kính của húng vô tâm cũng bị tiêu diệt Nhưng mắt thấy 13 tia máu bắn về phía mình, nét mặt của y lại điểm một nụ cười Nguyên từ ngân sát xạ tuyến Thuật huyết anh Quy lực của hai thứ pháp thuật này không hề kém Chẳng trách mà dám đối địch với ta Từng chữ một từ miệng y cứ thế được tuôn ra Đợi cho tới khi âm thanh thứ nhất vọng vào tai mọi người thì y đã bước một bước ra ngoài. Động tác của y hết sức chậm rãi nhưng bước trong hư không lại chẳng khác nào dẫm lên mặt đất. Không khí vô hình dưới chân y liên tục tản ra những gợn sóng. Cảnh tượng như vậy chính là cảnh hư không sinh hoa sen mà tiên nhân tạo ra đã được ghi lại rất nhiều trong truyền thuyết. Chỉ một cái bước chân, huống vô tâm chợt xuất hiện cách đó trăm trượng, né tránh toàn bộ 13 tia máu tươi. ngay vào lúc mà huống vô tâm sải bước thì một gợn sóng màu bạc cũng lập tức từ trên người y tản ra cái gợn sóng màu bạc đó chỉ là pháp lực dao động trên người huống vô tâm tản ra nhưng nó cũng khiến cho không khí xung quanh người y hỗn loạn biến thành một cái lốc xoáy cái lốc xoáy lớn đó nuốt những pháp lực dao động tản ra từ người y khiến cho nó trở nên lốm đốm nhìn chẳng khác nào có một dải ngân hà kéo dài sau lưng huống vô tâm Cảnh tượng như vậy cũng là cảnh tượng được ghi lại trong điển tịch về tiên Phật. Chát. Một cái lốc xoáy màu bạc cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh lâu dạ kinh. Phục. Phục. Toàn bộ lỗ chân lông trên người lâu dạ kinh lập tức xuất huyết. Huyết quang đầy trời. Từ trong những lỗ chân lông đều có một tia máu huyết và chân nguyên phun ra rất mạnh. Trong mắt tất cả những người khác thì dường như trong cơn lốc xoáy màu bạc kia ẩn chứa một thứ lực hút kinh người khiến cho máu huyết của Lâu Dạ Kinh bị hút ra ngoài. Tuy nhiên bản thân Lâu Dạ Kinh lại hiểu rất rõ đạo pháp thuật của húng vô tâm dẫn động lực tinh thần trong trời đất mà làm nhiễu loạn sự vận hành chân nguyên trong người y khiến cho y không khống chế được chân nguyên của mình. Tình huống thế này giống như lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên không khống chế nổi bị bạo thể mà chết. Âm dương tinh không tuyền. thủ đoạn thật độc ác huống vô tâm hôm nay và và ngươi không chết không thôi trong tiếng gầm giận dữ nháy mắt đôi mắt lâu già kinh đã biến thành một người máu liền đỏ lên chân nguyên trong cơ thể vốn không khống chế được đột nhiên biến thành một chính một phản tạo thành hai cái lốc xoáy trong cơ thể Ma tâm chủng đạo quyết một suy nghĩ khống chế hai luồng chân nguyên hai cái lốc xoáy xông ra khỏi cơ thể của lâu dạ kinh liền trừ khử âm dương tinh không tuyền của hún vô tâm tuy nhiên nó cũng làm cho rất nhiều kinh mạch trong cơ thể của lâu dạ kinh vỡ nát. tuy nhiên y cũng không thèm để ý há mồm phun một cái, đồng thời hai tay chỉ nhẹ khiến cho máu tươi phun ra từ miệng y nổ tung. rầm rầm rầm, từng làn sương máu tản ra khiến cho không gian trong vòng mười trượng liên tục vang lên những tiếng nổ. uy lực bùng nổ của thứ sương màu này không ngờ khiến cho toàn bộ không gian dường như bùng nổ cùng lúc đó ánh sáng màu đỏ của huyết anh dưới chân ngụy tử kỳ cũng ảm đạm nhưng pháp lực dao động trên người ngụy tử kỳ lại khiến cho không khí quanh người lưu chuyển làm thành những cơn gió thuật huyết anh của ngụy tử kỳ không những có thể làm cho chân nguyên dung nhập để huyết anh sử dụng mà còn có thể lấy chân nguyên của huyết anh cho bản thân sử dụng khi làn sương máu của lâu dạ kinh phun ra nổ tung thì thân thể của ngụy tử kỳ cũng rung lên rồi phù một tiếng mà phun ra cả búng máu nhưng máu tươi của ngụy tử kỳ vừa mới ra khỏi miệng liền lập tức hóa thành vô số sợi tơ máu mà bắn về phía côn luân cho dù ngươi có là thập đại kim tiên của côn luân thì sao ngươi muốn giết chúng ta thì chúng ta giết ngươi trước Từ trên người Ngụy Tử Kỳ và Lâu Dạ Kinh tản ra sát khí và pháp lực dao động rất mạnh như biến thành thực thể khiến cho đám người Nam Ly việc cố gắng lắm mới khống chế được bản thân không hề dám nhúng tay vào. Tơ máu tràn ngập không gian cùng với làn sương máu khiến cho dù đối phương có thể xuyên qua hư không thì cũng không thể nào né tránh. Được lắm. Lâu Dạ Kinh Không ngờ ngươi có thể phá vỡ được âm dương tinh không tuyền của ta. Hôm nay mà không giết ngươi. để cho ngươi sống thêm 50 năm nữa thì ngươi có thể chống lại ta." Húng Vô Tâm nói một câu thản nhiên rồi vung tay phải lên. Vô số những sợi tơ bạc nhỏ giống như một bầu trời sao bao phủ toàn bộ người y ở bên trong. Chương 218: Không gian vặn vẹo. Tách tách. Một trận gió tưởng như có thể khiến cho pháp bảo và sắt thép có thể vỡ vụn xuất hiện. vô số sợi tơ máu của ngụy tử kỳ phát ra chạm phải màn hào quang đó thì như bị một thứ lực cản rất lớn mà nổ tung thành một màn hào quang màu bạc những điểm sáng bạc đó giống như bầu trời sao lấp lánh cơ bản rất khó có thể phá vỡ được nó câu nói thản nhiên vừa mới dứt màn hào quang màu bạc của huống vô tâm đã xuất hiện trước mặt lâu dạ kinh không để cho lâu dạ kinh kịp phản ứng huống vô tâm đã đặt tay trái lên đầu y Oanh. Từ trong những lỗ chân lông lập tức có ánh sáng màu bạc tản ra rồi thân thể của Lâu Dạ Kinh liền hóa thành cho bụi mà bay ra bốn phía. Chỉ trong chừng hai cái hô hấp, một người có tu vi cực cao với pháp thuật kinh người như Lâu Dạ Kinh đã bị huống vô tâm đánh tan thành cho bụi. Phù Trong nháy mắt khi huống vô tâm đánh chết Lâu Dạ Kinh, nguyên tự ngân sát xạ tuyến đang bao phủ toàn bộ không gian liền biến mất. Lạc bắc đang gần như ngạc thở vội vàng hít lấy hít để. Nguyên từ ngân sát xạ tuyến Quy lực của thứ pháp thuật này quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nguyên từ ngân sát xạ tuyến che kín không gian, tác dụng trực tiếp tới mọi loại sắt thép hay khí kim thiết bám trên pháp bảo làm cho chúng mất đi hiệu lực. Thứ pháp thuật này của lâu già kinh không chỉ có thể làm cho toàn bộ pháp bảo có khí kim thiết bám vào trong phạm vi bao phủ của nó mất đi tác dụng mà ngay cả như lạc bắt dẫn phi kiếm vào trong người cũng không thể nhúc nhích hay hô hấp. Thực lực của lâu già kinh so với những đối thủ mà lạc bắc gặp trước đây còn mạnh hơn nhiều. Nhưng một người tu vi cao tuyệt như vậy, tung hoành khắp ma môn vậy mà không ngờ lại bị huống vô tâm đánh chết, hóa thành tro bụi. Lấy thực lực của lâu dạ kinh và tu vi như vậy khi đối mặt với huống vô tâm nếu xét một cách toàn diện thì như lấy trứng chọi đá. Không hề có lấy một chút phản kháng. Tu vi và lực lượng như vậy có nghĩa là thế nào? Lần đầu tiên, Lạc Bắc thực sự cảm nhận được một đối thủ khủng bố. Cái sự khủng bố này so với khi Tu Vi Lạc Bắc còn kém phải đối mặt với ảo băng vân còn khủng bố hơn mấy chục lần. Chỉ tích tắc giết chết Lâu Dạ Kinh, huống vô tâm lại bước nhẹ một bước. Động tác của Y nhìn hết sức thông thải nhưng một bước đó dường như vượt qua cả giới hạn không gian và thời gian. Trong nháy mắt khi thân thể của Lâu Dạ Kinh tan ra thì huống vô tâm đã xuất hiện trước mặt Ngụy Tử Kỳ. Đại hóa huyết nha trận. vừa thấy lâu dạ kinh bị đánh chết nên tiếu vong trận vừa bị huống vô tâm đánh cho trọng thương liền gầm lên vô số ánh sáng màu hồng từ trên trời dưới đất bay tới bao quanh người huống vô tâm ánh sáng màu hồng đó đều là máu của quạ đen phục phục phục phục trận thế do hàng ngàn hàng vạn giọt máu quạ tạo thành tấn công mạng ánh sáng bạc của huyết vô tâm rồi nổ tung thành những làn sương máu huống vô tâm kêu lên đau đớn toàn thân run rẩy nhưng vẫn không hề dừng tay trong nháy mắt liền hóa ra năm sáu đạo pháp ấn từng làn ánh sáng từ trong tay huống vô tâm bay ra dính vào người ngụy tử kỳ ánh sáng trong tay trái của y còn chưa dứt thì từng đạo pháp ấn đã tản ra lực lượng như những ngọn núi ép cho toàn thân ngụy tử kỳ co rúm xương cốt trên người vang lên những tiếng nổ chẳng khác nào toàn bộ không gian đều nén ép xuống thứ lực lượng như vậy cơ bản không có cách nào chống đỡ tay trái của huống vô tâm chụp trúng đầu ngụy tử kỳ dưới một trảo đó toàn thân ngụy tử kỳ nổ tung mưa máu bắn ra đây trời à huống vô tâm sau này ta nhất định phải băm thay ngươi thành vạn đoạn cùng với lúc ngụy tử kỳ bị huống vô tâm bóp nát thân thể thì huyết anh dưới chân y cũng hóa thành một sợi chỉ máu mà bay vụt ra xa chỉ để lại tiếng kêu thê lương Vân Mông Sinh và Bất Nhạc Thiền sư đứng cách huống vô tâm và Ngụy Tử Kỳ chừng trăm trượng đều tái mét mặt. Nhất là Vân Mông Sinh của đại tử tại cung. Y giống hệt như những đệ tử của Công Luân luôn tự phụ tu vi cao, pháp thuật lợi hại, không coi ai ra gì. Vì vậy mà lúc mới đến đây, y không coi đám người Ngụy Tử Kỳ có trong mắt. Nhưng cho tới khi đám người lâu già kinh và Ngụy Tử Kỳ hợp lực đánh một trận tự chiến, đám người vân mông sinh mới phát hiện ra thực lực của mình cơ bản không thể xen vào được. Hiện tại, vân mông sinh suy nghĩ cẩn thận thì biết thực lực của mình và đám người lâu dạ kinh hoàn toàn kém nhau một cấp bậc. Đánh nhau như vậy cơ bản ngay cả năm ly việt cũng không xen tay vào được. Tu vi dựa vào dược lực mà xây dựng lên dù sao cũng kém so với tu vi chân thật của đám người lâu dạ kinh. Chỉ cần cảnh giới kém một chút là thể hiện trên thực lực chính là một trời một vực. Nhưng cả ba người Tiếu vong trần. lâu dạ kinh và ngụy tử kỳ liên thủ với nhau mà không ngờ chỉ trong nháy mắt lâu dạ kinh đã chết tiếu vong trần bị thương nặng còn ngụy tử kỳ thì mất thân thể chỉ còn lại nguyên thần bám trên huyết anh bỏ chạy tuy rằng ngụy tử kỳ hét lên như thế nhưng thân thể bị mất dựa vào huyết anh bỏ chạy thì tương đương với tu vi bị hủy mất hơn nữa thật sự nếu muốn báo thù là điều không thể vừa nhìn thấy thân thể của ngụy tử kỳ bị bóp nát huyệt thái dương của lạc bắc cũng giật giật hiện tại lạc bắc biết tu vi của thập đại kim tiên côn luân kinh khủng tới mức độ nào thái thúc ra tay trong nháy mắt khi huống vô tâm bóp nát thân thể của ngụy tử kỳ lạc bắc cũng gào lên trong tích tắc này hắn đã từ bỏ ý nghĩ sử dụng chiến xa ô đàm kim ma Lan để triệu tập ra nhiều người đối địch với huống vô tâm với thân pháp vượt qua không gian và thời gian của y pháp thuật bình thường cơ bản không thể đánh trúng hơn nữa nếu người đông mà tu vi không mạnh thì chỉ cần một cái nhất tay nhất chân của y cũng đủ khiến cho họ phải chết trong nháy mắt gào lên ý chí mãnh liệt của lạc bắc cũng truyền tới thất hải yêu vương thú chiến bách lý hiên ngọc sa khuất đạo tử và thi thần gờ rao vào lúc này toàn bộ lớp vẫy trên người thất hải yêu vương thú dựng đứng tất cả khiến cho thân thể của nó như to hơn một vòng tản ra pháp lực dao động rất mạnh khiến cho đám người vân mông sinh phải lùi lại phía sau âm âm một quả cầu màu đen do âm lôi địa sát hỏa khí ngưng tụ mà lao về phía huống vô tâm. Cũng lúc đó thần quang từ trong hai mắt của chiến bách lý bắn ra cố dốc toàn bộ lực lượng tạo thành một xoáy khí màu đen tụ dưới chân huống vô tâm. Đồng thời ngàn vạn đạo lôi quang màu tím tràn ngập không trung xuất hiện ngưng kết thành những mũi nhọn xoay tròn từ bốn phương tám hướng lao xuống tử lôi phá thần chú y. Tám đạo kiếm cương trong suốt cùng với tam thiên phụ đồ với tốc độ cực nhanh như xé rách không gian lao tới. Ngũ âm thần lôi giám, bỉ ngạn vô thường kiếm và vần sáng chín màu cũng đồng loạt lao về phía huống vô tâm. Bởi vì lâu dạ kinh chết, quy lực của nguyên từ ngân sát xạ tuyến biến mất cho nên tất cả các loại pháp bảo đều hồi phục. Vào lúc này, ngoại trừ đám người lạc Bắc ra thì người của nại Hà Ma Cung đã phóng tất cả pháp thuật và pháp bảo lợi hại về phía huống vô tâm. Châu chấu đá xe. Không biết lượng sức. Mắt nhìn thấy bao phủ toàn bộ không gian là các loại pháp bảo và pháp thuật điên cuồng lao tới, ánh mắt của huống vô tâm tản ra sát khí dày đặc. Mấy trăm năm qua yên ngồi ở vị trí cao của cung luân. Trong khi một đệ tử bình thường của cung luân cũng không coi người môn phái khác vào đâu. Vì vậy mà Nam Ly Việt biết huống vô tâm sớm hay muộn sẽ đến đây cho nên mới ném huyết xá lợi cho tiếu vong trần rồi để nó rơi vào tay Lạc Bắc. Bởi vì y cảm thấy chỉ cần huống vô tâm tới thì đừng nói là huyết xá lợi, chỉ sợ những người có mặt ở đây không một ai có thể thoát. Nhìn khắp thế gian, trong số những nhân vật có tu vi cực cao ra thì ngoại trừ nguyên thiên y, y cũng chỉ e ngại hoàng vô thần. Còn lại cho dù là những người khác trong thập đại kim tiên thì y cũng không coi vào đâu. Đám người ma môn mặc dù tu vi cũng có thể nói là ngạo thì thiên hạ. Pháp thuật thi triển có được uy lực hủy thiên diệt địa nhưng trong mắt của huống vô tâm thì đám người lâu dạ kinh chỉ là những con kiến nhỏ tiện tay có thể bóp chết mà thôi. Nhưng dưới đại hóa huyết nha trận của tiếu vong trần thì huống vô tâm cũng bị pháp thuật của mình phản lại khiến cho kinh mạch bị tổn thương. Bị một con kiến trong mắt gây ra điều đó khiến cho huống vô tâm nổi giận. Châu chấu đá xe. Không biết lượng sức. Khi tám chữ đó từ trong miệng y phun ra thì hai tay huống vô tâm cũng dơ lên cao. Trên đỉnh đầu của y chợt xuất hiện một cái lốc xoáy màu bạc, xoay tròn kịch liệt. Chương 219, Thần Binh Hiện Thế Truyền nhân La Phù Tất cả mọi người chợt thấy dường như trời đất bị đảo lộn vậy. Tất cả không khí, ánh sáng, sinh khí, thần hồn như bị rút ra ngoài. Âm dương sinh tử đạo. Sinh tử bất diệt tuyền qua. toàn bộ không gian giống như bị bóp méo tất cả những pháp thuật pháp bảo phát ra liền thay đổi quỹ đạo rầm rầm nguyên bản pháp thuật pháp bảo đánh về phía huống vô tâm liền va chạm với nhau khiến cho pháp lực dao động kinh người tản ra xung quanh tạo thành từng vần lửa đỏ giống như một đám mây hình nắm khổng lồ vào lúc này huống vô tâm giống như một vị thần hủy thiên diệt địa y đứng trong không trung Không hề nhúc nhích mà né tránh được tất cả công kích của mọi người. Phục! Phục! Trong tích tắc đó, Lạc Bắc cố gắng kiềm chế Tam Thiên phù đồ không để cho pháp thuật và pháp bảo khác va chạm. Nhưng lực lượng không gian vặn vẹo khiến cho Tam Thiên phù đồ của hắn như bị gấp khúc, làm cho Lạc Bắc vô cùng khó chịu. Mà lúc này, đám người nại Hạ Ma cung chưa kịp thu lại pháp bảo song tu của mình khiến cho chúng bị đánh nát mà bản thân bị thương nặng. Máu tươi từ miệng phun ra dữ dội còn thân thể thì rơi xuống đất. Còn không lấy huyết xá lợi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của húng vô tâm xuyên qua không gian mà nhìn về phía lạc bắc. Thình thịch. Ánh mắt xuyên qua tất cả tới người lạc bắc. Mặc dù cách nhau cả trăm trượng nhưng trái tim của hắn giống như bị cây chùi to gõ lên hai cái thật mạnh mà muốn học máu. Đi mau. Lạc bắc lập tức gầm lên một tiếng. Hắn có thể khẳng định cho dù cả mình và mọi người cũng không ai có thể chống đỡ được với huống vô tâm Tới giờ, Lạc Bắc mới hoàn toàn hiểu được tại sao trong mấy trăm năm qua côn Luân đều đứng ở vị trí số 1, không một môn phái nào dám đối địch với họ Cho tới cấp bậc như huống vô tâm cơ bản không sợ người ta dùng số đông vây công Tu vi và lực lượng pháp thuật của y quả thật quá mạnh Lạc Bắc Phía sau, Thái Thúc cũng kêu lên Mảnh lụa trên mặt nàng đã tan nát do lực lượng chân nguyên xung quanh lan tới để lộ một khuôn mặt thanh cao, thoát tục. Trong mắt nàng lúc này chỉ có hình ảnh Lạc Bắc nhảy ra khỏi chiến xa ô đầm kim ma lan. Cùng với tiếng quát của Lạc Bắc, chiến bách lý cũng điều khiển chiến xa nhanh chóng phi độn xuống bên dưới. Với tu vi của huống vô tâm, hiện tại muốn phi độn trên trời cơ bản là điều không thể. Vì vậy mà Lạc Bắc lệnh cho chiến bách lý điều khiển chiến xa động thổ. Nhưng khi chiến xa ô đàm kim ma lan bay xuống bên dưới thì lạc bắc Khuất đạo tử và thi thần lại từ trên chiến xa nhảy ra. Khi lạc bắc nhảy ra khỏi chiến xa, thái thúc chợt cảm thấy rùng mình đồng thời lực lượng chân nguyên toàn thân nàng bị phong ấn. Lạc bắc Lạc bắc Sao ngươi lại làm thế đối với ta? Nếu có chết thì cùng chết chung một chỗ. Làm sao mà thái thúc không hiểu lạc bắt định làm gì? Lạc Bắc biết với tu vi của huống vô tâm cho dù động thổ thì chỉ sợ chiến xa còn chưa kịp chui vào trong lòng đất đã bị huống vô tâm chặn đứng. Hành động của Lạc Bắc đó là thu hút huống vô tâm để cho thái thúc bỏ chạy. Trong nháy mắt đó, ngực và ít hầu của thái thúc như có một thứ gì đó chặn đứng. ngẹn ngào không nói ra lời. Trốn! Khi Lạc Bắc xông ra khỏi chiến xa thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó. Không hề dừng lại. Hắn lưu chuyển chân nguyên tới mức cao nhân vào trong kiếm quyết thuộc sơn khiến cho tốc độ phi độn cực nhanh. Hơn nữa, Lạc Bắc đã tới tu vi dẫn kiếm nhập thể nên một khi dốc hết sức thì hắn chỉ còn lại một cái bóng lao nhanh về phía khác. Ngươi còn định chạy thoát. Một bước. Lại chỉ có một bước. Một đoá hoa sen trong suốt nở ra dưới chân húng vô tâm. Thân thể của húng vô tâm liền xuyên qua khuất đạo tử cầm ngũ âm thần lôi dám đứng chặn mà hiện ra sau lưng Lạc Bắc. Bàn tay của y gần như đã ấn lên lưng hắn. Rắc! Rắc! Không gian xung quanh người lạc bắc chợt lõm xuống. Đồng thời một thứ lực lượng khó tả giống như mấy ngọn núi từ xung quanh đè lên người lạc bắc. Trong tay lạc bắc liền nghe thấy tiếng xương cốt trong người vỡ vụn. Không ổn. Lần này, bàn tay bao phủ ánh sáng bạc của huống vô tâm lại ấn xuống lưng của lạc bắc. Lúc này, chiến xa ô đàm kim ma lang vẫn còn chưa chui vào lòng đất. Mà Lạc Bắc thì bị ép tới mức không thể nào nhúc nhích để mà né tránh. Đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc. Mắt thấy Lạc Bắc sẽ bị một đòn kia giết chết. Một vần sáng màu đỏ trong suốt chợt bao phủ lấy huống vô tâm. Khi vần sáng màu đỏ như máu đó bao phủ lấy huống vô tâm va chạm với cuồng sáng màu bạc liền lập tức biến mất nhưng thân thể huống vô tâm cũng lắc lư mấy cái. Người muốn chết. một làn pháp lực dao động trực tiếp trên người huống vô tâm tạo thành một đám mây trôi trong suốt lạnh như băng huống vô tâm giơ tay lên năm tia sáng bạc như năm đạo kiếm khí lao thẳng vào người tiếu vong trần phục phục tiếu vong trần há to miệng nét mặt y lúc này chỉ có một sự hoảng sợ nhưng lại không phát ra được âm thanh da thịt trên người y giống như bị nứt toát đồng thời từ bên trong cũng tản ra ánh sáng bạc chói mắt Ai cũng có thể thấy được một đòn đó của huống vô tâm đã cắt đứt tất cả đường sống của Tiếu Vong Trần. Khi ánh sáng bạc tản ra từ người y thì xương cốt, kinh mạch, khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Tiếu Vong Trần đã hóa thành tro bụi, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát. Cùng lúc đó, huống vô tâm cũng duỗi ngón tay bắn ra một tia sáng bạc vào lưng Lạc Bắc. Bởi vì có sự ước thúc của U Minh huyết thệ cho nên khi nhìn thấy Lạc Bắc bị huống vô tâm giết chết, Tiếu vong trần ở gần đó bắt buộc phải cứu nên dốc toàn lực phát ra đại tự tại phản vệ thần quan. Đạo pháp thuật đó cũng làm cho huống vô tâm bị thương không hề nhẹ chút nào. Tuy nhiên sau khi phóng ra đạo pháp thuật đó, chân nguyên trong người tiếu vong trần cũng không còn lại bao nhiêu nên bị huống vô tâm đánh chết. Chỉ hơi chậm một chút do tiếu vong trần ra tay, Lạc Bắc cũng đã kịp thôi thúc chân nguyên trong người lên tới mức cao nhất. Lúc này, Lạc Bắc có một thứ cảm giác hết sức nhạy bén. phải đối mặt với một kẻ địch lớn như huống vô tâm tu vi của lạc bắc cũng thấp thoáng có dấu hiệu đột phá chân nguyên của hắn đã lên tới mức cao nhất khiến cho toàn thân hóa thành một tia sáng tốc độ so với kiếm cương còn nhanh hơn trong tích tắc đó hắn đã cách xa huống vô tâm cả trăm trượng nhưng tia sáng do huống vô tâm bắn ra cũng như vượt qua cả không gian và thời gian chát chỉ thấy khi huống vô tâm bắn ra tia sáng đó Không khí trước mặt y liền xuất hiện một gợn sóng, đồng thời sau lưng lạc bắc cũng có một gợn sóng xuất hiện. Tia sáng bạc đó trong nháy mắt đã vượt qua hai gợn sóng mà đánh vào lưng lạc bắc. Không ổn. Khi tia sáng bạc của huống vô tâm chạm vào người, lạc bắc chỉ cảm thấy một thứ lực lượng cực mạnh xuyên vào trong cơ thể của mình. Thứ lực lượng đó giống như có người ngưng tụ thiên hỏa lại thành một tia sáng mà nhét vào trong cơ thể người khác. Chỉ trong nháy mắt. lạc bắc liền cảm nhận chân nguyên toàn thân sôi trào lực lượng ẩn chứa trong tia sáng đó có sức xuyên thấu rất mạnh nhanh chóng thẩm thấu khắp người hắn tất cả những kinh mạch trong người lạc bắc bị thứ lực lượng đó khiến cho hóa hết thành tro tàn đây là lửa tinh thần và lực chân từ lạc bắc lập tức nhắm hai mắt lại điều khiển tam thiên phụ đồ vọt tới tất cả kinh mạch bao lấy những kinh mạch quan trọng lần này Hắn cũng chẳng để ý tới chuyện khí kim thiết của Tam Thiên phù Độ xông tới làm cho kinh mạch của mình bị tổn thương. Trong nháy mắt ngoài trừ mấy kinh mạch quan trọng được Tam Thiên phù Độ bao phủ ra thì tất cả các kinh mạch khác trong cơ thể Lạc Bắc bị một đòn của húng vô tâm biến thành tro tàn. Tách! Tách! Cùng lúc đó, chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc cũng điên cuồng tản ra. Chân Nguyên được tồn trữ trong một vạn ba ngàn tiểu chư thiên dường như cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng mà cùng nhau bùng lên khiến cho kinh mạch bị hóa thành tro bụi nhanh chóng được chữa trị. Thậm chí Lạc Bắc có thể cảm nhận được máu thịt nhanh chóng sinh trưởng. Trong tích tắc đó, thân thể của Lạc Bắc có thể cử động được. Chân Nguyên trong người hắn lúc này gần như không còn. Nhưng không hề dừng lại, Lạc Bắc giơ tay nhét năm viên đang dược màu trắng vào miệng. năm viên đang dược màu trắng đó chính là đang dược được chế từ thạch nhữ quỳnh dịch mà lạc bắc lấy được từ tay bích căng sơn nhân khi năm viên đang dược vào miệng liền hóa thành một luồng chân nguyên cực mạnh rồi trong tiếng thét dài lạc bắc không hề dừng lại thậm chí càng phi độn về phía trước nhanh hơn a tại sao lại thế tới lúc này huống vô tâm vừa mới giết chết tiếu vong trần đột nhiên nhìn thấy lạc bắc điên cuồng bỏ chạy thì ngẩn người kinh ngạc Húng vô tâm liên tục bị thương nên đã nổi giận. Đạo pháp thuật của y đánh trúng lạc bắc mặc dù nhìn thì không có gì là lạ nhưng lại tập trung lửa tinh thần và lực chân từ trong vũ trụ. Quy lực của thứ pháp thuật đó chỉ cần bị đánh trúng thì người ngưng tụ ra nguyên anh cũng không thể nào đỡ nổi. Trong nháy mắt tất cả kinh mạch trong cơ thể hóa thành tro bụi mà chết. Cho nên khi đạo pháp thuật đó đánh trúng lạc bắc, sự chú ý của huống vô tâm liền tập trung vào đám người nại Hà Ma Cung đang bỏ chạy. Nhưng y không ngờ được thứ pháp thuật đó lại không thể đánh chết được lạc bắc. Trong lúc huống vô tâm hơi ngẩn người, bóng lạc bắc nhanh chóng phi độn đã gần như biến mất khỏi tầm mắt. Cái gì? Một thứ cảm giác huyền ảo trong nháy mắt chợt dao động trong thức hải của huống vô tâm. Đó là một thứ hơi thở cực mạnh, kiên cường và dẻo dai không thể nào tiêu diệt hay khuất phục. Bình thường sau khi phát ra pháp thuật cơ bản không hề sinh ra cảm giác hay uy lực sau khi đánh trúng đối thủ. Nhưng sau khi húng vô tâm phóng ra đạo pháp thuật đó, trong nháy mắt nó bị trừ khỉ thì lại nắm được hơi thở của thứ lực lượng đã trừ khử pháp thuật của mình. Vọng niệm thiên trường sanh kinh Hắn là truyền nhân La Phù Đệ tử của Nguyên Thiên Y Đôi mắt của húng vô tâm đột nhiên trở nên sáng ngời Đi khắp nơi cuối cùng cũng không uổng công phu Kỳ liên liên thành ngươi tốn bao nhiêu công sức đuổi giết nghiệp triệu năm mà không tìm ra được truyền nhân của La Phù Không ngờ cuối cùng để cho ta gặp được. Nguyên Thiên Y Người đúng là một người không tầm thường. Không ngờ lại để cho đệ tử của mình ẩn nấp ở Thục Sơn, chỉ tiếc cuối cùng lại bị lộ. Bớp Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Dưới chân huống vô tâm lại xuất hiện đóa hoa sen trong suốt, rồi sải một bước. Chỉ một bước đó, Y đã cách lạc bắt chưa tới mấy trăm trượng. Nhưng một bước đó cũng khiến cho nét mặt của huống vô tâm hơi thay đổi. mặc dù chỉ giơ tay nhất chân giết chết lâu dạ kinh và tiếu vong trần đánh cho ngụy tử kỳ mất thân thể nhưng dù sao thì tu vi của ba người đó cũng quá cao hơn nữa pháp thuật của tiếu vong trần khiến cho uy lực pháp thuật của đối phương càng mạnh thì bị phản lại người mình càng mạnh tới cấp bậc như huống vô tâm uy lực mỗi một đạo pháp thuật đều tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được tuy rằng chỉ bị một hai thành uy lực phản lại người nhưng huống vô tâm cũng bị thương nặng vào lúc này. Y không còn có thể thi triển động pháp hư không sinh liên để xé rách không gian được nữa. Nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, bóng dáng của lạc bắt chợt biến mất trong khu rừng. Sư Tôn Nam Ly Việt vừa bay tới bên huống vô tâm liền vội vàng đưa một viên đan dược có mùi kỳ lạ to bằng quả trứng gà cho Y. Viên đan dược đó chính là càng không nhất nguyên đan mà quỷ vương Ngụy Tử Kỳ đã mang trên người để thu hút Nam Ly Việt và trác trầm đạo tới đây. Khi Húng Vô Tâm đánh nát thân thể của Ngụy Tử Kỳ, Nam Ly Việt liền lấy được nó. Nhưng hiện tại, khi đưa viên đang dược đó cho Húng Vô Tâm, Nam Ly Việt vốn kiêu ngạo như vậy lại cúi thấp đầu, sắc mặt tái xám. Một nhân vật như Húng Vô Tâm chăng khác nào vị vua trên thế gian. Một khi giận dữ thì đó chính là máu chảy thành sông, thay lấp đầy đồng. Hơn nữa, không ai có thể biết được lúc nào vua sẽ nổi giận. Cho dù là năm ly Việt thì khi đối mặt với huống vô tâm trong lòng liền sinh ra sự sợ hãi chẳng khác nào gần cọp. Đối diện với lực lượng tuyệt đối thì không có thể lấy gì làm căn cứ. Cho dù hiện tại người nại Hà Ma Cung đã gần như bị diệt hết nhưng trác trầm đạo sau khi huống vô tâm đến còn bị đánh chết. Thậm chí ngay cả huống vô tâm cũng bị thương nặng. Hiện tại, việc lạc bắt chạy thoát không quan trọng mà quan trọng trên người hắn còn có một viên chủ nguyên huyết xá lợi. Viên chủ nguyên huyết xá lợi đó đối với huống vô tâm cực kỳ quan trọng. Một khi luyện hóa viên huyết xá lợi đó không chỉ có được thứ pháp thuật lợi hại nhất của U minh huyết ma mà, mà Tu Vi còn có thể tiến mạnh, có lẽ khiến cho huống vô tâm hoàn toàn vượt qua được hoàng vô thần. Nhưng hiện tại viên huyết xá lợi đó cũng mất. Mặc dù lúc này, Nam Ly Việt không thể nhìn nét mặt của huống vô tâm để biết ý nghĩ gì nhưng gã cũng sợ huống vô tâm trong cơn nóng giận đánh chết mình. viên càng không nhất nguyên đan này ngươi ăn đi nhưng khiến cho nam ly việt lập tức ngay người đó là lại nghe thấy huống vô tâm nói với mình một câu như vậy cái gì nam ly việt nghĩ mình nghe nhầm nên kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn huống vô tâm đệ tử làm mất viên huyết xá lợi đã phạm phải sai lầm lớn làm sao dám nhận lấy càng không nhất nguyên đan với tu vi của hắn thì cơ bản không thể luyện hóa được viên huyết xá lợi đó Sớm hay muộn thì nó cũng là vật trong tay ta mà thôi. Nét mặt huống vô tâm điểm chút trào phúng, hơn nữa ngươi giúp ta biết được thân phận của hắn. Chỉ riêng điểm này có thể miễn cách ngươi. Thân phận thật sự của hắn. Nam Ly Việt giật mình. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là công pháp số một của La Phù. Húng vô tâm tươi cười, nguyên thiên y coi trọng nên mới truyền công pháp đó cho hắn. La Phù. Vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nam Ly Việt trùng mình sắc mặt trở nên trắng như tuyết đồng thời phát ra hơi thở kịch liệt sư tôn Chẳng lẽ hắn là ngoại trừ truyền nhân của Nguyên Thiên Y ra thì còn ai có được vọng niệm Thiên Trường Sanh Kinh huống vô tâm cúi đầu nhìn xuống tay mình quy lực của vọng niệm Thiên Trường Sanh Kinh còn hơn cả không sinh diệt hải lưu ly quyết của Nguyên Thiên Y được coi là công pháp số một trong thiên hạ Ta thật sự muốn xem vọng niệm Thiên Trường Sanh Kinh có gì khác biệt Sau khi nói câu đó Huống vô tâm từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nam Ly Việt, đồng thời một cái kính lục giác chợt bay vào trong tay gã. Sư Tôn Nam Ly Việt vừa mới cầm cái kính đó thì rừng mình bởi vì pháp lực dao động trên nó quá mạnh. Hiện tại ta phải đi làm một chuyện không thể phân thân để đối phó với Lạc Bắc. Hắn đã bị pháp thuật của ta đánh trúng, trên người lại mang theo huyết xá lợi nên còn phải chống cả ma khí xâm nhập. Cho dù có chạy cũng không chạy được xa. huống vô tâm nhìn Nam Ly Việt. Quy lực của hạo thiên kính ngươi đã nhìn thấy rõ. Hơn nữa vừa rồi ta còn niêm phong trong đó một đạo đại tự tại phản vệ huyết mạc thần quan của Tiếu Vong Trần. Ngươi luyện hóa càng không nhất nguyên đan khi đối phó với hắn chắn chắn không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ngươi bắt hắn về gặp ta. Nếu không làm được thì sau này ngươi không cần phải về gặp ta nữa. Đệ tử tuân lệnh. Nam Ly Việt không khỏi giật mình. Chuyện như vậy làm sao mà gã có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ? Đệ tử công luân trời sinh kiêu ngạo không coi các môn phái khác vào đâu. Nhưng có hai môn phái mà họ không hề dám kiêu căng. Một là sắc lạc tông, còn một là la phù. Ai cũng biết la phù là như thế nào. Mỗi một đệ tử của la phù đều là nhân vật kinh thế hải tục, đứng trên đỉnh cao nhất của giới tu đạo. Nhưng không thể ngờ được đệ tử thuộc Sơn đánh chết ảo băng vân lại là truyền nhân La Phù mà Côn Luân vẫn tìm kiếm. Càng không nhất nguyên đang đối với mỗi người tu đạo đều là chí bảo. Hơn nữa hiện tại y còn có thêm cả Hạo Thiên Kính. Cái tên Hạo Thiên Kính mặc dù hết sức bình thường nhưng bất cứ một người tu đạo nào cũng biết đó là thứ Pháp bảo ra sao. ngay xưa, ba đại thần binh của Nga Minh chính là Tử Trình, Thanh Tác và Hạo Thiên Kính. bốn trăm năm trước. u minh huyết ma dẫn thập phương thiên ma quyết chiến với huyền môn thiên hạ trên kim đỉnh nhân vật số một của nga mi lúc đó là trác vô tướng sử dụng thanh tác và hạo thiên kính giết chết hai thiên ma trong thập phương thiên ma hạo thiên kính không chỉ là pháp bảo phòng ngự cực cao mà khi sử dụng chân nguyên khống chế còn có thể phản lại rất nhiều thứ pháp thuật hơn nữa Sự thần diệu nhất của hạo thiên kính đó là trong khi Nhật Nguyệt di chuyển được một vòng còn có thể phong ấn được một cái pháp thuật của đối thủ rồi phóng thích bất cứ lúc nào để đối địch. Khi đối địch trước tiên có thể phong ấn một cái pháp thuật sau khi phóng nó ra liền có thể lập tức phong ấn một cái pháp thuật khác để đối địch. Vì vậy mà trên thực tế, trong vòng 12 canh giờ cái pháp bảo này có thể phóng ra hai cái pháp thuật không phải của mình. Mà cái pháp thuật đại tự tại phản phệ huyết mạc thần quan của Tiếu Vong Trần có uy lực như thế nào? Có một cái pháp bảo như vậy, thậm chí đối phương cũng không dám phóng thích pháp thuật lợi hại nhất của mình vì sợ bị phong ấn mà phản lại. Bởi vì phần lớn pháp thuật khủng bố ngay cả bản thân cũng khó ngăn cản. Vì vậy mà khi thấy huống vô tâm có cái pháp bảo đó, thậm chí lâu dạ kinh không tiếc làm cho bản thân mình bị thương mà phóng ra ngân sát nguyên từ xạ tuyến khiến cho tất cả pháp bảo mất đi tác dụng. Chương 220, Cố Nhân xuất hiện Cái pháp bảo biến mất trong trận đại chiến 400 năm trước, không biết làm sao lại rơi vào tay Huống vô tâm và bây giờ là Nam Ly Việt. Mặc dù cái pháp bảo này rất thần diệu nhưng người cũng biết truyền nhân của La Phù không phải dễ đối phó. Việc này cũng không được để cho kỳ liên liên thanh biết, nếu không cho dù người có cái pháp bảo này cũng chưa chắc đã đoạt được vật trong tay hắn đâu. Huống vô tâm liếc mắt nhìn Nam Ly Việt nói một câu thản nhiên đó xong. Thân hình khẽ động rồi chỉ trong mấy hơi thở liền biến mất. Hầu bối thuộc Sơn không ngờ lại là truyền nhân của La Phù. Nếu lần này không thành công thì Sư Tôn sẽ không bỏ qua cho ta. Khi huống vô tâm biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt của Nam Ly Việt cũng tràn đầy sát khí. Không ngờ huống vô tâm lại lợi hại đến vậy. Lạc bắt dồn chân nguyên tới mức cao nhất liều mạng phi động bỏ lại khuất đạo tử và thi thần một khoảng cách xa. Tuy rằng nơi này cách Lan Sơn đã hơn 200 dặm nhưng Lạc Bắc biết cơ bản vẫn không an toàn. Khoảng cách 200 dặm đối với huống vô tâm mà nói thì cơ bản chỉ trong nháy mắt có thể đuổi tới nơi. Trong lòng Lạc Bắc cũng rất rõ cho dù hiện tại tập trung đám dị thú, cầu thương dương và liên nhiêu ly thì cơ bản không đánh lại huống vô tâm. Bởi vì cơ bản không có một ai có tu vi gần với huống vô tâm để có thể sử dụng pháp thuật ngăn được y nhưng nếu du đấu thì huống vô tâm thậm chí nhẹ nhàng đánh chết Lạc Bắc. cả bả người lâu già kinh tiếu vong trần và ngụy tử kỳ có pháp thuật uy lực lớn có thể uy hiếp được huống vô tâm làm cho y bị thương nhưng bên lạc bắc thì ngoại trừ thất hải yêu vương thú thì ngay cả lạc bắc khuất đạo tử cũng không uy hiếp được y vì vậy mà hiện tại lạc bắc bỏ chạy theo hướng ngược lại với thương lãng cung bởi vì hắn sợ huống vô tâm đuổi giết tới thương lãng cung thì cho dù mình có thoát được các tộc khác cũng bị chết rất nhiều Hiện tại chỗ thiếu hụt của ta đó là không biết tới những loại pháp thuật có lực sát thương mạnh. Nếu có thể tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên thì có thể tạo ra sự uy hiếp đối với y. Mặc dù Lạc Bắc không sợ sự hùng mạnh của đối thủ nhưng hắn biết với tu vi hiện tại của mình thì còn kém húng vô tâm quá xa. Với khoảng cách như vậy thì hoàn cảnh xấu của Lạc Bắc lúc này lại càng rõ ràng. Tu vi dẫn kiếm nhập thể đối với cấp bậc từ khuất đạo tử trở xuống còn tạo ra uy lực lớn. Thậm chí ngay cả ngươi như tân vô cực cũng không ngăn cản nổi. Nhưng từ khuất đạo tử trở lên. Giống như đám người lâu già kinh đã không thể tạo ra sự uy hiếp trí mạng. Hơn nữa, hiện tại Lạc Bắc chỉ tu luyện một chút pháp thuật phái lao sơn, uy lực của chúng không có gì là mạnh. Như pháp thuật xuất địa thành thốn cũng chỉ có thể di chuyển được trong phạm vi mười trượng là hết. Pháp thuật cấp bậc này cơ bản không thể phá nổi phòng ngự của người cấp bậc nguyên anh. Cho dù Lạc Bắc có thể phóng ra cả trăm cái pháp thuật như vậy thì cơ bản cũng không thể phá nổi mà hào quang mà vừa rồi huống vô tâm thi triển. Còn ngược lại, pháp thuật của huống vô tâm mặc dù nhìn hết sức đơn giản. Ánh sáng cũng không hề rực rỡ, không giống với pháp thuật có uy thế hủy diệt thiên địa nhưng Lạc Bắc lại hiểu rõ, quy lực của pháp thuật không liên quan tới vẻ bề ngoài. huống vô tâm chỉ tiện tay đã tạo ra quy lực khó có thể tưởng tượng được. Tại sao vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta ngoại trừ tu luyện thân thể, sức sống cực mạnh ra nhưng lại không hề có pháp thuật nào uy lực hùng mạnh? Pháp thuật bình thường khi tu luyện tới một cấp bậc nhất định đều có pháp thuật tương đương có thể sử dụng. Như thái thúc tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu tới tu vi này có thể phóng ra tử lôi phá thần chù y. Còn nếu tu luyện tới cảnh giới nguyên anh thì có thể thi triển lôi ngục cuồng sơn, dẫn động lôi cương trong phạm vi ngàn dặm tạo thành một ngọn núi lớn. Nhưng vọng niệm thiên trường sanh kinh liên tục tu luyện, nâng cao tu vi lại không có pháp thuật tương ứng để thi triển. Chẳng lẽ phải ngưng tụ thành bất diệt lưu ly kim thân thì mới có thể dựa vào bản thân để giết địch. Lạc Bắc cũng biết tu luyện tới cảnh giới của nguyên thiên y, toàn thân đều là pháp bảo chí cường, quy lực có thể đánh tan gần như tất cả các loại pháp bảo và pháp thuật. Mỗi cái nhất tay nhất chân liền dẫn phát quy lực trời đất. Cho dù là một quyền thì cũng ít người có thể ngăn cản. Chẳng lẽ vọng niềm thiên trường sanh kinh cũng phải tu luyện tới cảnh giới lưu ly kim thân bất diệt? Còn trong quá trình đó thì cơ bản không có pháp thuật nào có thể thi triển cho nên sư tôn mới để cho ta vào đời rèn luyện, phải tu luyện tới bản mệnh kiếm nguyên thì mới có thể trở về La Phu. Cái ý tưởng đó chỉ hơi lóe lên trong đầu lạc bắc. Pháp thuật của húng vô tâm hết sức mãnh liệt và bá đạo. Ngọn lửa tinh thần và lực chân từ làm cho kinh mạch của hắn thành tro vẫn chưa biến mất mà xông vào tận xương tủy. Lạc bắc trúng phải thứ pháp thuật này giống như trúng phải một thứ kịch độc có thể ăn mòn máu thịt. Kinh mạch của hắn Mặc dù ngọn lửa tinh thần và lực chân từ đang từ từ tiêu tán nhưng chân nguyên lạc bắc cũng tiêu hao với tốc độ kinh người. Từ một cái bình thạch nhũ quỳnh dịch mà Bích Căng Sơn Nhân đưa cho, mộ hàm phong điều chế thành linh đan. Bên trong mỗi một viên linh đan có một giọt thạch nhũ quỳnh dịch, nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Nhưng lạc bắc cũng không có pháp thuật tiêu hao chân nguyên nhiều. Hơn nữa nó đối với đạo tàng chân nguyên diệu yếu của Thái Thúc là sự phối hợp tuyệt vời nên hắn chỉ giữ có năm viên để đề phòng. Cứ tiếp tục thế này cơ bản ta không chịu nổi lâu. Phát hiện chân nguyên của bản thân tiêu hao nhanh chóng, Lạc Bắc hơi dừng lại để cho khuất đạo tử và thi thần bay tới, sau đó dựa vào chúng để phi độn. Không ổn. Nhưng chỉ bay được hơn 100 dặm, Lạc Bắc liền cảm nhận được âm khí từ trên người khuất đạo tử và thi thần làm cho khí huyết của hắn gần như không lưu chuyển được. Tay chân gần như đông cứng. Cùng lúc đó, một làn khí tức quái dị, phát ra một thứ lực hút dường như khiến cho khí tức và thần hồn của hắn như muốn thoát khỏi thân thể. Do viên chủ nguyên u minh huyết ma xá lợi này. Ma khí của nó quá nhiều, nếu ta không điều tức thì cơ bản không duy trì được. Lạc Bắc cố tập trung tinh thần chống đỡ ma khí từ huyết xá lợi tản ra. Chỉ có điều trong mấy hơi thở, hắn liền cảm nhận tốc độ tiêu hao chân nguyên của mình nhanh hơn. Nhưng nếu không tu luyện điều tức, bổ sung chân nguyên thì chân nguyên sẽ nhanh chóng kiệt quệ. Hơn nữa, ngọn lửa tinh thần và lực chân từ vẫn còn chưa tiêu tán hết, thậm chí có thể khiến cho hắn bỏ mạng. Chướng khí của khu rừng kia có thể ngăn cản được hơi thở của ta, thi thần và khuất đạo tử. Lạc Bắc vô cùng quyết đoán. Trong phạm vi ngàn dặm quanh Lan Sơn cũng chính là bờ biển. Vào lúc này, Lạc Bắc chợt nhìn thấy phía bên trái có một dãy núi dài. Trong đó có một khu rừng được bao phủ bởi một lớp khí màu vàng. Lạc Bắc biết trong thung lũng đó, hoa lá, cây cối thối rửa, trầm tích lại một chỗ mà tạo thành khí độc. Vì vậy mà nghĩ như thế, Lạc Bắc liền lệnh cho khuất đạo tử và thi thần lao thẳng vào trong thung lũng đó, khuất bóng sau lớp khí vàng. Ông trời giúp ta! Trong nháy mắt khi xuyên qua lớp chướng khí dày đặc, Lạc Bắc liền cảm thấy một bầu không khí trong trẻo. Cái thung lũng này mặc dù rất trũng nhưng từ ngoài cửa lại có một làn gió liên tục thổi vào khiến cho khí độc bị đẩy lên cao, còn đáy cốc thật ra lại không hề có chứng khí. Hơn nữa, khu rừng cũng rất rậm, có thể che được tầm mắt và khí tức của thi thần cùng với khuất đạo tử. Phục Phục Thi thần vừa mới rơi xuống đất, móng tay sắc như dao của nó lập tức dài ra móc vào trong bọng một cái cây thành một cái chỗ vừa đủ cho một người ngồi xếp bằng. Rồi nó lại cắt một khúc gỗ rồi ấn vào bên trong đầm. Thi thần là vật chết, không có thần hồn. ma khí của huyết xá lợi có lẽ không ảnh hưởng tới nó. Lạc bắt lệnh cho thi thần sau khi nhanh chóng khoét một cái lỗ trong thân cây liền ném huyết xá lợi vào tay thi thần. Quả nhiên Lạc bắt cảm nhận được huyết xá lợi không ảnh hưởng tới thi thần. Phục Thi thần khép hai tay lại, cầm huyết xá lợi kén trong tay. mái tóc trắng trên đầu nó bao quanh lấy thành một cái kén rồi chui thẳng vào trong đầm chỉ một lát bóng dáng của nó hoàn toàn biến mất dưới sự điều khiển của lạc bắc thi thần chui xuống dưới lòng đất hơn mười trượng dưới sự che chắn bởi hai tay và huyền sát ngân ti của nó ma khí của huyết xá lợi hoàn toàn bị giấu kín không còn bị ma khí xâm nhập áp lực của lạc bắc giảm đi hắn khoanh chân ngồi vào trong cái bọng cây Còn khuất đạo tử thì đừng bên dơ tay hút một đống cành lá khô che khuất bên ngoài. Rồi một tiếng động nhỏ vang lên. Bóng dáng của khuất đạo tử cũng lập tức ẩn kín vào trong chướng khí.